một lời kinh động lên ngàn tầng sóng liền ngay cả trên đài người bán đấu giá cũng khó khăn miễn có một ít kinh ngạc trôi này đồ lòng đao tuy nói là tuyệt thế bảo đao thế nhưng hai trăm chín mươi lăm vạn h ắ c tệ không phải là một con số nhỏ hai trăm chín mươi lăm viên thần cấp ma thú tinh hoạch tìm một cái hảo rèn đúc sư có thể chế tạo ra một thanh không thua kém một chút nào đồ lòng bảo đao nghe được đối phương báo giá j o d e s thỏa mãn cười cười lập tức lựa chọn trầm mặc nhìn như vậy nụ cười sổ dị nạ khỏe mắt không nhịn được kinh hoàng quá là ác tâm Người n h ư vậy này quá là ác là lúc chừng âm, phỏng đ ố i diện đã bị buồn nôn đã bị c h ế t r ồ i đi, khủng bố gia khủng hỏa, xô di nạ bố â m thầm thể, thiếu sau đó c ù n g gia h ỏ a n à y kết thủ, không thụ, chịu bằng t h i ệ t sẽ chỉ l à chính m ì n h 295 vạn nhất thứ nhìn thấy không có ai kế tục gọi giá phía dưới người bán đấu giá bắt đầu cuối cùng là truy 295 t r n l vạn l ạ thứ đệ hai lần gọi mở tử rực lôi ư ơ n g bên trong phòng bầu không khí nghiêm túc cực kỳ tuy rằng nhãn nhìn mình liền muốn thắng lợi thế nhưng ngạo hưng trên mặt nhưng hưng nhưng ngạo lần à là à, lẩu láo lẩu là liền l khuôn không không không không không. chỉ có thể bình tĩnh hắc phải nhỏ, tính nhiêu thanh trưởng người cũng vạn cũng con cũng nổi vạn, đáng gia ra ra ra ra tam bao mua đao, vẻ vẻ tươi tươi một mặt, tệ một tộc một cười, cười, cái có mấy đây bỏ số này mặt sau xem như là đường đùa mặt sau đổ vật bọn họ đã hoàn toàn không còn cạnh tranh lực hai trăm chín mươi lăm vạn ba lần chúc mừng ba mươi mốt hào phòng quý khách đồ long đao là của các ngươi rồi phía dưới không phải thời cơ truyền đến lời nói càng làm cho mấy người kiềm chế cực kỳ không có bất kỳ thắng lợi sau khi sung sướng hát cá nguyên không như bình thường địa phương bên này của cải tích lũy rất chậm rất chậm tất cả đều cần ý dựa vào chính mình chuyện làm ăn lấy vật đổi vật chuyện làm ăn cũng không thể mang đến cho ngươi rất nhiều lợi ích ngoại trừ vạn năm tích lũy gia tộc bất luận là một gia tộc nào lập tức xuất ra hai trăm chín mươi lăm vạn hát tệ phòng chừng đều muốn mạnh mẽ có q u á t một thoáng hai trăm chín mươi lăm vạn đại diện cho cái gì đại diện cho có thể trợ giúp gia tộc hoàn thành một cái lột xác có thể thấy được xã hội này tiền là cỡ nào hữu dụng không giống như là bên ngoài lạm phát thế giới kim tệ căn bản không lo tiền đến hoa như vậy một thanh đao đi ra bên ngoài trên đường lớn không có cái ngàn vạn kim tệ đừng nghĩ bắt được cao trào qua đi là mấy cái vật phẩm hòa hoa kỳ quyển sách tài liệu dược liệu đan dược đồ vật gì đều có không thiếu đồ tốt tranh đoạt như trước kịch liệt chỉ bất quá khó có thể gặp lại khủng bố giá cả trong lúc dỗ đẹp xem như là hoa không sai giá cả mua được một cái không gian quyển sách này có thể là đồ tốt lần trước cứu mình một mạng dỗ đẹp vững vàng nhớ tới lần này đương nhiên sẽ không bỏ qua Số dĩ nạ cùng l ý lịt hai người này tựa hồ đối với những đồ vật này đều không có hứng thú tối thiểu trước mắt mới thôi ngoại trừ một thanh k i a đồ lòng coi như không tệ còn lại đồ vật căn bản nhập bọn hắn không được pháp nhãn một đoạn bình thản bán đấu giá sau khi lần thứ hai nên đón lại một cái tiểu cao trào đây chính là buổi đấu giá sắp xếp c h ậ p ư u n g lên xuống, n h ư vậy m ớ i có t h ể vững vàng t r trụ trái i m tất cả mọi n g ư ơ i 241, thiên châu âm mưu nhìn ngũ quang mười màu này một viên thiên châu mọi người con mắt đều chừng lớn thiên châu tuyệt đối có thể sánh ngang nhau thần khí đồ tốt thậm chí càng nhiều nhân tình nguyện từ bỏ thần khí cũng sẽ chọn thiên châu không cần nói cũng biết h á n tại mọi người trong lòng địa vị cao bao nhiêu thiên châu nói đến chỉ có một tác dụng thế nhưng chính là tác dụng này có thể để người ta phát cuồng Đó chính ngừng là trong nháy mắt mọi người cũng bắt đầu vù vù thở dốc đem ánh mắt gắt gao chăm chú vào này một viên thiên châu bên trên xá không được rời đi theo người bán đấu giá giới thiệu song tất dưới đài đã sôi t r à o thiên châu có thể nói hắc cá nguyên tam đại thánh vật một trong sánh ngang nhau ly huyền đan tồn tại toàn bộ hắc cá nguyên cũng bất quá sáu viên thôi mỗi một viên đều là nằm ở một cái tuyệt đối cường giả đỉnh cao trên người này thiên châu chính là ta ma tộc chủ chiến phái thủy mạc thành chủ ba mươi năm trước ngẫu nhiên thu được bây giờ thành chủ đã không cần vật ấy trợ giúp tu luyện cố nhiên lấy ra bán đ ầ u giá giá bắt đầu giá cả một triệu h tệ hiện tại bắt đầu một câu đơn giản lần thứ hai nhắc lên một trận sóng lớn nguyên lai、like、này một viên thiên châu là ba mươi năm trước thủy mặc thành chủ cổ hà vật phẩm nghe nói là ba mươi năm trước hắn tại một lần mạo hiểm ở giữa ngẫu nhiên thu được đồ vật ba mươi năm tới đón thiên châu hắn tu luyện đại đại gia tốc bây giờ không cần dùng tin tức k i a nhưng là quá dọa người rồi có người nói thiên châu cấp cấp nói người thiên thần thần dưới đối với thần cấp bao quát bao một ọ i người cũng có thể đưa đến giúp hiệu quả. Chỉ có tiến dưới khi mới với nói giờ tiến dưới cũng đến hoàng cảnh không cần dùng đến cũng đến hoàng cảnh trình đưa có chỉ có cổ thể trợ hà đã đ sau quả, vào vậy vào là âm bây âm ấy, Hán đ ộ phá, một viên đá làm giấy lên sóng lớn n g ậ p trời tiếng nghị luận căm giận có người vui mừng có người sầu vui mừng tự nhiên là chủ chiến phái thành viên nhiều thêm một cái âm hoàng cảnh giới người có thể tưởng tượng được ra y ê u sầu tự nhiên là đối địch thế lực thậm chí long tộc cùng h á t hoàng bộ tộc người đều là những mày chủ chiến phái nhiều ra một cái âm hoàng cảnh giới cường giả đối với bọn hắn tạo thành cường đại uy hiếp bất quá tất cả những thứ này tạm thời đều bị bỏ qua một bên đi thiên châu tranh đoạt đã triển khai giá cả một đường tăng vọt qua trong giây lát đã đi tới hai triệu giá trên trời bậu cửa mỗi một lần ra giá cũng có thể đưa tới tất cả xôn s a o h i ệ n nhiên như vậy bảo vật không phải người bình thường có thể mua cũng chỉ có những này đại gia tộc hoặc là thế lực lớn mới có tư cách tiến hành tranh đoạt Bất thêm mặt tranh một thanh đổ long đao có thể t quá sau mọi mong người i càng chính đoạn, long chờ có là đao đồ ế phiêu cận 3 triệu giá cả, thiên châu đây. 3 triệu t giá n c h â đây. tư r r i đối với nói coi. ệ u vẻ hắn tựa hồ khó cũng mà một có có tựa ít t Ở ớ c của mặt một món tựa hắn, hồ n đồ đệ đồ l o gia đao đều đạm có vẻ ảm t ố t tộc xuất hiện long tộc ra tay hắc hoàng bộ tộc ra tay người chống lại trung lập phái ma tộc cũng bắt đầu tranh đoạn tình hình trận chiến kịch liệt cực kỳ dô đ e s nhưng là chăm chú cao mày không biết cái này cổ hà đến cùng có âm mưu gì như vậy nghịch thiên bảo bối không phải là tùy tiện có thể thu được lại càng không có nhân nguyện ý lấy ra bàn đ ầ u giá cho dù cổ hà tiến vào âm hoàng cảnh giới không cần dùng đồ vật này thế nhưng hắn ba con trai còn cần chủ chiến phái còn cần tiền tin tưởng hắn cổ hà thân là chủ chiến phái thủ lĩnh căn bản là không thiếu tiền vậy hắn đến cùng muốn làm gì đồng dạng s ô di nạ cùng lý lịch còn có mai long bọn họ đều là bình tĩnh một khuôn mặt đang suy tư còn e s đạ cùng h n nhưng là một mặt lo lắng trước đó cổ hà tiến vào âm hoàng cảnh giới tin tức vẫn để bọn hắn vắng lặng ở trong đó chủ chiến phái cường đại đứng ngủi chịu xào chịu đến uy hiếp tất nhiên chính là người chống lại thành viên hai cái phe phái như nước với lửa một phương cường đại mặt khác một phương tự nhiên là tràn ngập nguy cơ đột nhiên dồ đẹp trong mắt loe ra một tia hoảng sợ ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại sozina l i l i t còn có mai long đều là một bộ giật mình vẻ mặt hiển nhiên đại gia đều nghĩ tới điều gì lẫn nhau nhìn đối phương trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi nếu quả thật l à như vậy thì phiền thoái đây tuyệt đối là một cái âm mưu mấy người không khỏi vì làm cổ hà tâm cơ âm thầm lau một vệ mồ hôi nhìn một chút bên người e đ ã cùng á i hển trong mắt toát ra một tia lo lắng hay là sự t ì n h xa xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm bất quá có thể khẳng định đây tuyệt đối là một cái âm mưu cổ hà tung cái này thiền châu mà không phải lưu cho mình nhi tử từ bên này rõ ràng hắn muốn đảo loạn hắc cá nguyên bầu không khí muốn cho hắc cá nguyên hỗn loạn cái này thiên châu một khi xuất hiện tất nhiên đưa tới một phen tranh đoạt một trường máu me không thể thiếu càng loạn đối với bọn hắn chủ chiến phái tới nói càng tốt có thể cho bọn hắn đẳng ra nhiều thời gian hơn đi tranh đoạt thế giới bên ngoài đồng thời tung cái này thiên châu như thế nhân chứng minh chính mình thực lực cho người chống lại vang lên một cái cảnh báo mang theo cảnh cáo ý vị để bọn hắn nằm ở tuyệt đối làm khó dễ cảnh giới ở giữa đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy hay là vẫn có ý kiến gì nói không chắc bất quá tạm thời khó có thể nhìn ra thôi những chuyện này chỉ cần có một ít ý nghĩ người lập tức liền có thể nghĩ ra được bây giờ rất nhiều người chẳng qua là bị trước mắt thiên châu che mắt tầm mắt không cách nào nhìn rõ ràng thôi một khi tỉnh lại lại đây tin tưởng bọn hắn cũng đều vì chính mình cử động đổ mồ hôi hột đi giá cả một đường tăng vọt đi tới ba trăm năm mươi vạn hắc tệ khủng bố cảnh giới ba trăm năm mươi vạn đối với rất nhiều người mà nói là một cái khó thể thực hiện mức độ nhưng là đối với đại gia tộc vẫn có thể chịu đựng bây giờ chỉ còn lại có mấy cái đại gia tộc tranh đoạt tử dực lôi ương thật đáng tiếc bị đào thải ở tại bên ngoài tin tưởng giờ khác này bọn họ khẳng định tại nện ngược dẫm chân hô to hối hận đi nếu như không có mua đồ long đao hay là bọn họ còn có một hồi năng lực thế nhưng đồ long tiêu xài bọn họ hơn nửa tài chính đã để bọn hắn vô lực gánh chịu chính như r ồ i đẹp tưởng tượng cái kia giờ khác này tại tử dực lôi ương phòng bên trong mấy người c h ầ m mặt không nói lời nào sắc mặt khó coi đến cực điểm thiên châu đối với bọn hắn tử dực lôi ưng mà nói sức mê hoặc thực sự quá lớn nếu như rổ đẹp chưa từng xuất hiện vẫn khá hơn một chút thế nhưng rổ đẹp xuất hiện nhưng là để bọn hắn vội vã không nhịn nổi gia tộc thực lực đại đại tổn hao danh tiếng đống hỗn độn bọn họ cấp thiết cần một tên cường giả tuyệt thế để chứng minh chính mình nghiễm nhiên âm hoàng cảnh giới cường giả là cần nhất hắn có thể làm cho tất cả mọi người nhắm lại chính mình miệng gia tộc hảo mấy người bồi hồi tại thần cấp cảnh giới đại viên mãn một viên thiên châu hay là liền có thể trợ giúp bọn họ tìm hiểu cùng đột phá đến âm hoàng cảnh giới tỷ như bên người tử dương lúc này một mặt cực nóng ánh mắt nhưng chỉ có thể hóa thành một mảnh thất vọng trong lòng đối với ngạo h ưng cái này thiếu tộc trường càng là có to lớn bất mãn không phải hắn hiện tại sẽ như vậy sao trong lòng khó tránh khỏi xuất hiện một ít khoảng cách ở một phương diện khác bọn họ cũng cần thiên châu trợ giúp thế hệ tuổi trẻ tăng lên bọn họ thực lực thế hệ tuổi trẻ vài tốt tay chết ở tại z o d e s thù hạng t ừ dựng lôi ưng xuất hiện đứt gây nguy cơ bọn họ cấp thiết nhu phải cường đại thế hệ tuổi trẻ thực lực tất cả những thứ này thiền châu cũng có thể trợ giúp hoàn thành bọn họ có thể không đỏ mắt ánh mắt không ngừng lấp lóe mấy người lẫn nhau nhìn đối phương tựa hồ đang tính toán cái gì ba trăm tám trăm ngàn một cái thô quần âm thanh vào lúc này chuyển đến rốt cục tại chỉ còn lại ba cái gia tộc thời điểm cái này tranh đoạt tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn ba trăm chín trăm ngàn lại là một gia tộc lớn tiếng quát bởi tại phòng bên t r o n g t r ò nên n bọn hắn căn bản không biết thân phận của đối phương là ai bốn triệu thạch phá kinh thiên giá cả làm cho tất cả mọi người hút vào một cái vắng lặng bốn triệu bình thường tiểu gia tộc coi như là táng gia bại sản cũng không bỏ ra nổi đến đây đi trầm mặc một trận thật lâu sau khi trầm mặc rốt cục một cái thanh âm trầm thấp từ đệ hai cái gọi giá phòng bên trong chuyền đến bốn trăm ba trăm ngàn lần này bọn họ tức giận nghiễm nhiên cũng là lần gắng sức cuối cùng tốt nhất vừa đánh chúng chuẩn bị không thành công là được nhân này hay là đã là bọn họ to lớn nhất cực hạ bốn t 0 0 m s á ngàn đệ một cái túi cái kia thô cuồng âm thanh lần thứ hai truyền đến cuối cùng thu quan thời khắc đến mọi người đều biết 200-600 ngàn này là khái niệm gì mấy người đã t r ò n váng nói không ra một câu chỉ có thể dùng sức yết chính mình nước bọt âm thầm không nói gì vua bọ cạp bộ tộc người bên người l ý lí nhỏ giọng nhắc nhở hát cá nguyên bên trong kiêu ngạo như vậy sức lực mười phần gia tộc cũng cư như vậy mấy cái một l o ạ t trừ thêm vào thanh âm quen thuộc lý l í đã phán đoán ra thân phận của đối phương năm triệu tuyệt đối là một cái xưa nay chưa từng có giá cả hay là liền cái giá tiền này đã sáng tạo này buổi đấu giá bách từ năm đó giá cao nhất đi ai cũng không ngờ rằng cuối cùng giá cả dĩ nhiên sẽ đạt tới cái trình độ này đệ ba cái phòng nhất định muốn lấy được không một chút nào cho đối phương cơ hội phản kích năm triệu đem bọn họ đẩy tới danh tiếng đỉnh sóng đem đối phương áp sát đến tuyệt cảnh ở giữa thiên châu cố nhiên đăng quý thế nhưng năm triệu k hắc ô n người bình thường có thể xuất ra được, đại gia tộc cũng là như nhưng bọn g gia phải thể thế, hay h đại triệu xuất ra được, được, xuất tộc xuất có ra ra là là là n u sau ộ c sống sẽ này rất k hoàng ó khó vượt qua, rất khó vượt rất qua qua. Hắc h bộ tộc người lý lít ự a như cười mà không phải cười nhìn bên cạnh hát rượu cùng hát ngân hỏi hai người nguyên bản khó có thể phát hiện kích động thần sắc lập tức tin tức cướp lấy là kinh ngạc cùng khiếp sợ bị ngươi nhìn ra cười khổ nhìn lý l í chỉ chốc lát sau hát ngân bất đắc dĩ nói cái thanh âm này bọn họ nhận ra là hắc hoàng bộ tộc đại trưởng lão nhìn thấy hắn định giá hát hoàng bộ tộc người tự nhiên vui vẻ thiên châu ni g h nhưng là trợ giúp tu luyện gia tộc của các ngươi không phải có một cái nghi hoặc nhìn hát ngân ly ly hỏi thiên châu sau viên hát hoàng bộ tộc vừa v ẫ n có một cái lúc này lại muốn tranh đoạt đến cùng muốn phải như thế nào có tại gia chủ trên người này một viên có thể là mua được cho tiểu thư hát ngân cũng không phải ẩn giấu nói rằng vô cùng bạo tay hơi s ứ n g sở mang theo một loại ánh mắt khác thường nhìn một chút hát ngân đ ắ n g người l ý lì cổ quái nói rằng bất quá quay đầu nhìn rổ đẹp thời điểm lộ ra một tia khó có thể ngôn ngữ nụ cười phía dưới s ô i trào trên đài người bán đấu giá cũng là mồ hôi lạnh chẳng trề ngờ tới giá cả sẽ rất cao cũng không ngờ rằng cao đến như thế thái quá năm triệu a một trăm năm qua chưa từng xuất hiện đại giá tiền chương hai trăm bốn mươi hai bẫy người đối với l ý lì cùng rổ đẹp đám người ánh mắt hắc ngân cũng là không thể làm gì dù sao đây là gia tộc sự t ì n h không phải là bọn hắn có thể nhúng tay bất q u a ở một phương diện khác bọn họ ngã cũng là hy vọng gia tộc có thể mau chóng bắt cái này thiên châu dù sao bắt liền mang ý nghĩa bọn họ h ắ t hoàng bộ tộc đều sẽ lần thứ hai đạp cái trước bậc thang thiên châu toàn bộ h ắ t cá m nguyên có thể là chỉ có sáu viên thậm chí toàn bộ đại lục cũng chỉ có này sáu viên mỗi một viên đều ở một cái cố định lợi thế trong tay còn có hai viên nghe nói là tại cự ma bộ tộc trên tay bây giờ đã biến mất không còn t â m hơi vậy chính là mang ý nghĩa toàn bộ đại lục chỉ có bốn viên ai cũng sẽ không đưa nó lấy ra bán đấu giá hoặc là giao dịch ai cũng không thể nào làm ra chuyện như vậy t ì n h đến lần này tuyệt đối là một cái ngoại lệ một khi thất đi cơ hội này liền sẽ không còn có như vậy kỳ ngộ rất nhiều người cũng chính là biết điểm này mới có thể tranh đoạt như vậy kịch liệt năm triệu cái giá tiền này đầy đủ khiến người ta kinh hồn bạc vía ngũ trăm năm mươi vạn rốt cục vua bọ cạp bộ tộc cuối cùng định giá còn một gia tộc khác giờ khắc này đã là bỏ qua sáu triệu hát hoàng bộ tộc không hổ là cổ lao nhất gia tộc nội tình đầy đủ phong phú thậm chí có thể được xưng là có một ít biến thái sáu triệu cái giá tiền này gọi ra mày cũng không nhăn chút nào sáu triệu giá cả vừa xuất hiện đầu tiên là một mảnh vắng lặng vắng lặng một cách chết chóc ngay sau đó là ổ lên huyên thiên ổ lên tương đương với đồ lòng đao gấp hai nhiều giá tiền đây là sánh ngang nhau thần khí bảo bối sao rõ ràng không phải thần khí có thể sánh ngang nhau rốt cục sáu triệu giá cả sau khi đi ra vua bọ cạp bộ tộc lựa chọn từ bỏ hát hoàng bộ tộc nội tình quá phong phú không đáng ra đến bính cho người tử ta vong người bán đầu ra tại ba lần báo giá sau khi rốt cục rơi xuống cái kia nặng chỉnh trịnh cây bứa quyết định tiên châu thuộc về tương tự n ở nụ cười j o d e s cùng lý lịt có một ít bất đắc dĩ xem ra cái này thủy mặc thành chủ cổ hà bố cục đủ sâu một hồi tranh đoạt hay là đã để mấy cái gia tộc chỉ thấy sinh ra khoảng cách đi hắn mục đích chính đang từng bước thực hiện vừa đầu ra qua bán d o d e s đoàn người cũng là đã mỗi người có thu hoạch nửa ngày buổi đấu giá ở giữa d o d e s thu hoạch một tấm quyển sách tự nhiên vẫn thu hoạch đến một chút tài liệu thậm chí còn mua một thanh rực rỡ pháp thuật quần y trượng xem như là vì làm lũ xì chuẩn bị lễ vật đi nghĩ tới đây cái cô gái nhỏ khoe miệng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười đồng thời cũng không thể thiếu một ít lo lắng cũng không biết bây giờ đến tột cùng như thế nào chỉ hy vọng không muốn có chuyện mới tốt dô đét chính mình bán đấu giá đồ vật cũng từ từ hiện ra đến nhưng đáng tiếc cũng không phải là rất được quan tâm một ít thần cấp ma thú tài liệu đều là thượng hạng tài liệu cũng coi như là vì làm d ỗ đẹp kiếm lấy hơn một trăm ngàn tư bản những đồ vật này đang đấu giá ở hội có thể gặp phải cần bọn họ người giá cả tự nhiên so với ở bên ngoài có thể bán cao một chút xô dĩ nạ cùng lý lịt hai tên này không hổ là long tộc đối với kim sáng loẹ loẹ đồ vật hứng thú mười phần mua một chút pháp thuật đồ trang sức hoặc là pháp thuật phòng cụ loại hình đồ vật giá cả cũng không cao xem như là thỏa mãn bọn họ nho nhỏ thỏa mãn tâm tại thiên châu xuất hiện sau khi buổi đấu giá lâm vào trầm thấp ở giữa khiến người ta không nhắc lên được quá to lớn hứng thú hay là cũng là bởi vì đồ lòng đao cùng thiên châu làm cho người ta mang đến quá cường liệt tầm mắt trùng kích cùng tâm lý trùng kích để nguyên bản một ít rất tốt đồ vật đều có vẻ thái nhất giống như quá tầm thường đi bất quá rô đ e s nhưng từ đầu tới cuối duy trì một phần chờ mong rốt cục đang đến gần kết thúc thời điểm theo một món đồ xuất hiện buổi đấu giá lần thứ hai náo nhiệt một quyển bí kíp đơn giản mà nói là một quyển ít ỏi bí kíp luyện chế ma nhân bí kíp theo cuốn này bí kíp xuất hiện nhấc lên tất cả xôn xao càng là đang đấu giá sư giải thích sau khi để vô số người nhấc lên nhiệt tình luyện chế ma nhân cũng có thể xưng là khôi lỗi thuật một trong có người nói toàn bộ hắc cá nguyên sau khi nạt gia tộc nắm giữ là nạt gia tộc bất truyền bí mật làm sao vào lúc này lấy ra đấu giá m ắ t s á c người thấy được nạt người của gia tộc sau một k h ắ c lượng lớn người đem bọn họ ánh mắt chuyển rời đến nạt gia tộc trên người cái này được xưng cùng với tạ ác ma nhân luyện chế pháp nhưng là nạt gia tộc ép đáy hòm lẽ nào chính bọn hắn lấy ra bàn đấu giá nhưng là có người nói mấy năm trước đó có người dùng giá cao cùng đại bảo bối trao đổi bọn hắn đều không muốn lấy ra làm sao ngày hôm nay liền lấy ra lẽ nào nạt gia tộc đến cái loại này sơn cùng thủy tận không thể không bán đồ vật này thời điểm chỉ thấy lúc này nạt gia tộc tộc trưởng cùng thành viên từng cái từng cái mặt tối xâm lại sau khi khiếp sợ tất cả đều là phẫn nộ vô hạn sự phẫn nộ t r ứ n g mắt trên lầu phòng từng cái từng cái nhìn sang tựa hồ đang tìm kiếm cái gì hào t i ể u tử là ngươi chứ chữ thiên số ba phòng bên trong xô gì nạ tựa như cười mà không phải cười nhìn rô đẹp hỏi một bên những người còn lại cũng là ý cười đầy mặt ngoại trừ rô đẹp còn ai vào đây đồ vật này nạt gia tộc là tuyệt đối sẽ không lấy ra b á n đấu giá bọn họ tuy rằng sung dốc thế nhưng nội tình vẫn phải có không đến nỗi lưu lạc đến nước này duy nhất khả năng chính là Zodes, trước hắn đi ra ngoài bán đấu giá đồ vật thêm vào săn bắt quá nạt gia tộc thiếu tộc trường duy nhất khả năng vậy chính là hắn nhân vì cái này bí kíp ngoại trừ tộc trường ở ngoài hay là chỉ có bọn họ thiếu chủ t r ư ờ n g có thể có được liền tính cao tầng nạt gia tộc nhân viên đều không có nắm giữ tư cách bây giờ nạt lão gia tử bị luyện chế thành ma nhân nhân không nhân quỷ không gia quỷ nửa cuộc đời bất tử đối với nạt gia tộc mà nói đã là một cái trùng kích cực lớn cùng sỉ nhục công pháp này lần thứ hai bị lấy ra không thể nghi ngờ là tuyết thượng gia x ư ơ n g chẳng trách phía dưới nạt người của gia tộc từng cái từng cái mặt tối sầm lại rất nhiều bạo phát thế đủ tàn nhẫn nhìn thấy rô đẹp không có phủ nhận đoàn người hai mặt nhìn nhau hồi lâu sau sổ dị nạ cảm khái cười khổ một tiếng nói rằng một chiêu này đúng là đủ là thì à n n ẫ n này xuất vật t ra đồ h bằng với là tại đối với nạt gia tộc rút tuổi dưới đáy n ổ i bước cho bọn hắn không thể không đi mua trở về tại cao giá cả bọn họ cũng nhất định phải cầm lại đến vàng không thật không có bọn họ dung thân nơi đem sẽ trở thành thế nhân chê cười giết người khác n h ư tử phá hủy người khác cha bây giờ còn muốn khanh người khác một cái có cái gì so với cái này ác hơn càng chủ yếu là đối phương còn muốn cam tâm tình nguyện ra tiền ước gì mua lại nghĩ tới đây biên sổ di nạ đám người liền không nhịn được cười to tự mình làm bậy thì không thể sống được ca cuối cùng dù bi ấu một câu nói xem như là điểm ở tối chỗ mấu chốt ma nhân luyện chế pháp tin tưởng mọi người đều biết hảo xuất hiện đang đấu giá bắt đầu giá khởi điểm hai trăm ngàn hát tệ trên đài người bán đấu giá mới không để ý tới sẽ nạt gia tộc vẻ mặt kế tục giải thích cái giá tiền này không một chút nào cao thậm chí toán rất thấp cái này bí kíp có thể làm cho sắp chết người kế tục tồn tại đồng thời tăng cường thực lực thành vì làm một con rối mặc cho dựa vào bản thân khống chế trợ giúp mình làm rất nhiều chuyện như vậy đồ vật không phải bình thường giá cả có thể so sánh hai trăm ngàn là rô đ è s yêu cầu bởi vì như vậy có thể điều động lên mọi người tranh đoạt nhiệt tình để nạt gia tộc càng khó chịu hơn đúng như dự đoán bên kia nạt gia tộc đoàn người lựa dẫn ngốc trời trên c h á n gân xanh đều tôn ra còn kém tại chỗ tức g i ậ n đến cướp đoạt đồ vật đáng tiếc buổi đấu giá không phải là bọn hắn có thể đắc tội tổ chức năm trăm n g à n đệ một người bắt đầu báo giá sáu trăm n g à n tranh đoạt có thể nói kịch liệt bảy trăm n g à n lần thứ hai đẩy hướng về cao trào tám trăm l i n n g à n n h tại tình triệt phóng thích, để cảm xúc m n bành trướng. n h h mẽ Quả ê n không ngoài nặng liệu, dữ tình ộ c chỉ cầm chúc của khổ không hy họ, thể sở gọi giá, chỉ hy vọng ngoài. bọn lại với đi Tại này vốn là chúc với đồ vật bên là lưu lạc đồ t ra bên ngoài. Tại tình huống như vậy hạ giá cả một đường báo tắp đến một trăm hai trăm l i n thời điểm rộ đẹp càng là thêm mắm giảm muối hô một trăm năm mươi vạn nạc gia tộc mặt đen phần lớn nhân bỏ qua như vậy đồ vật cố nhiên đáng quý thế nhưng một trăm năm mươi vạn vẫn có một ít không đáng khi một trăm sáu trăm n ngàn nghiến răng nghiến lợi nạt gia tộc tộc trưởng gia nan n quát tiếng gào rung trời khiến người ta hai mặt nhìn nhau cố nén cười ý lần này đại gia xem như là biết rồi này là có người tại chỉnh nạt gia tộc không phải là bọn hắn tự nguyện lấy ra bàn đ ầ u giá nghĩ tới đây biên mọi người bàn luận xôn xao âm thầm nghị luận một ít người sáng suốt đệ trong lúc nhất thời nghĩ tới cái kia v i ê n náo nạt gia tộc náo loạn rổ đẹt được rồi để cho bọn hắn nhìn thấy nạt gia tộc s u ấ t huyết nhiều hô lên cái giá tiền này rổ đẹt không sẽ tiếp tục thêm vào giá cả kế tục thêm vào khả năng chỉ có thể dẫn đến nạt gia tộc nhịn đau từ bỏ một trăm sáu trăm ngàn đối với nạt gia tộc mà nói đã cũng coi là một món tài sản khổng lồ hay là có thể tương đương với bọn họ ít nhất một phần ba gia sản đi một trăm sáu trăm ngàn này bản ma nhân luyện chế pháp quy nạt gia tộc ghê tởm hơn chính là trên đài người bán đấu giá vẫn một bộ nhân nghĩa dáng dấp tuyên bố thiếu một chút không có để mọi người cùng thiếu thiếu một chút liền để nạt người của gia tộc phun máu Zodesk Dô nếu như tự tin lắng nghe thu được có thể nghe đến lúc này nà s tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi tiếng giống giận dữ trong mắt tất cả đều là hồng tơm á u vốn là gia tộc liền khổ sở lần này ngược lại tốt lần thứ hai mất mặt lại là s u ấ t huyết nhiều mua trở về bản chúc với đồ vật của chính mình một trăm sáu trăm ngàn a lần này nà s gia tộc thật sự muốn bước đi liên tục khó khăn nhìn bên người một mặt dại g a phụ thân trong lòng càng là co quắp một trận trên vết thương sắt m u i chuyện này nhất định là rô để làm ta muốn rút ngươi bỉ q u ấ theo ngươi n i k này g bản đồ vật bán đấu giá hạ màn kết thúc dồ đèn bổn tràng buổi đấu giá có thể nói là thu hoạch lớn cuối cùng ra trận đồ vật thuộc về b u ồ n tràng buổi đấu giá ép đáy hòm cao trào lần thứ hai đến đoàn người náo nhiệt cuối cùng một cái vật phẩm bán đấu giá nói vậy đồ vật này mọi người đều biết chính là ta hắc cá nguyên tam đại thánh vật một trong cùng thiên châu kỳ danh vật phẩm bảy ly huyền đan một lời rơi xuống đất s ó n g gió thay nhau nổi lên xôi chào điên rồi điên buổi đấu giá hôm nay cao chào một làn sóng tiếp một làn sóng để rất nhiều người không chịu nổi ly huyền đan này là vật gì vậy không ai không biết tam đại thánh vật một trong bây giờ chỉ còn lại sáu viên có cải tử hồi sinh hiệu quả hơn nữa có thể trợ giúp đột phá bình cảnh có thể gặp mà không thể cầu độ tốt nghe tên đã lâu cuối cùng cũng coi như gặp mặt có thể tưởng tượng được ra không biết nếu như những n à y nhân biết ám nguyệt thành hai viên tại mấy ngày hôm trước vừa bị rộ đẹp sử dụng một viên sau khi lại sẽ là một cái cái dạng gì vẻ mặt một lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược liền hiện ra ở tại mọi người trước mặt một cỗ thơm ngát kéo tới bao phủ toàn bộ sàn đấu giá khiếp người tâm tị nghe thấy sau khi khiến người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái không hổ là đồ tốt ra trận hiệu quả đều hoàn toàn không bình thường tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc nên đón đó là mãnh liệt náo động lần này đại gia càng là không nhịn được đại nhân bắt đầu bàn luận liền ngay cả lầu hai bên kia những n à y phòng rất nhiều trước kia một câu nói cũng chưa từng nói qua phòng theo cái này ly huyền đan xuất hiện có thể cảm nhận được bọn họ hô hấp đều nồng đậm ly huyền đan ai không muốn lấy được đồ vật có thể là như vậy đồ vật đừng người làm sao sẽ nguyện ý lấy ra giao dịch phải biết ly huyền đan nhưng là ma tộc hoàng tộc mấy hệ nhân tài nắm giữ hơn nữa chỉ có chỉ là sáu viên phân biệt trưởng k h ô n g tại bốn cái thành trấn ở giữa bất kỳ một viên đều có thể nói bảo vật vô giá có hắn thì bằng với có hai cái mạng có thêm một lần hy vọng như vậy đồ vật có người sẽ cam lòng từ bỏ được rồi tin tưởng mọi người đều thấy được an đan dược tuyệt đối là chân thực ly huyền đan cũng không phải là giả mạo đan g ăn dược thỏa mãn nhìn dưới đài những này nhân phản ánh trên đài người bán đấu giá tự hào nói rằng vì làm ly huyền đan mà kiêu ngạo đan dược này sữa là ta ma tộc một mạch luyện chế thần đan bây giờ còn lại sáu viên phân biệt tồn tại ở bốn cái thành trấn trong tay thành chủ Các người ơ i viên diệp hai hai viên đại nhìn này huyền đàn chính là ta hàn băng thành thành chủ diệp không trong hai tay hai viên một trong. Lần này, ứng thủy mạc thành thành chủ cổ hà đại nhân thấy chủ thủy chủ hà một ta tay một ly là mạc m cổ đặc bán i ệ t lấy ra b đấu giá hy vọng đại gia không vọng muốn gia đại qua bỏ còn ơ hội、này. Người giá này. bán đầu c không mất cơ hội kim h ộ t phen quạt gió thổi lửa xem như là đem người môn nhiệt tình kích động đến cao trào nhất trình độ hàn băng thành thành chủ diệp vô song ly huyền đan chữ thiên số ba phòng bên trong s đ ạ i trầm giọng nói rằng bây giờ thủy mạc thành cùng không lo thành hai viên đan dược đều chỉ còn lại một viên ám nguyệt thành mấy ngày hôm trước còn có hai viên nhưng đáng tiếc một viên bị rộ đẹp sử dụng cũng là chỉ còn lại có một viên cuối cùng hai viên đều tại hàn băng thành ở giữa bây giờ bọn họ dĩ nhiên nguyện ý xuất ra một viên đến đến tột cùng muốn phải như thế nào chẳng lẽ không biết trăm năm trước đó thủy mạc thành cùng không lo thành hai cái thành trì thành chủ đều dựa vào một viên ly huyền đan tại lúc sắp chết trực tiếp từ thần cấp cảnh giới đại viên mãn xông vào âm hoàng cảnh giới sao bọn họ chẳng lẽ không biết điều này đại biểu cái gì sao tại sao lúc này sẽ lấy ra trong này đến tột cùng có âm n h ư gì xem ra lần này sự tình là làm lớn rồi một bên lì lịt t ú i đầu trầm giọng nói rằng đầu tiên là đồ long đao xuất hiện ngay sau đó là thiên châu sau đó lại là ly huyền đan cái kia một món đồ không phải thiên điệu đáo vật đồ vật nào không phải là người môn tránh phá đầu cũng muốn thu được đồ vật đặc biệt là ly huyền đan cùng thiên châu cũng là có thể n h ấ c lên sóng to gió lớn đồ vật bây giờ hai thứ cùng nhau xuất hiện đồng thời bán đấu giá phân biệt đều là đến từ chủ chiến phái thành viên trong tay khó tránh khỏi khiến người ta không liên nghĩ một vài sự việc nhưng là từ ly huyền đan xuất hiện cảm nhận được quanh thân mấy cái phòng bên trong phản ứng mà nói xem ra chuyện này khó khăn đại gia hiển nhiên đều theo dõi cái này ly huyền đan hiển nhiên đều là quyết định chủ ý tranh đoạt đến cùng một trận đại chiến không thể thiếu những này đều vẫn là trực tiếp nhất mà buổi đấu giá sau khi hậu trường tranh đoạt đây máu Xem mạc môn một điểm Xem cám mây cái phái thiếu hung quấy nhếu nguyên phun chạy được. cùng chủ chiến cũng cho cơ hắc thành không hàn thành thủy thành thành thật thế hăng không hội phản ứng. Xem ra bọn họ là thật sự dự định hành động, nhất định phải không bình. này tạo tới ta toàn là là là sông băng người ứng. bọn động, nổi can sự gió được ra ra bộ dự lẫn nhau nhìn đối phương mấy người đều từ từng người ánh mắt ở giữa nhìn ra lo lắng điểm này bọn họ nhìn ra được người còn lại tự nhiên cũng là có thể nhìn ra được dù sao tất cả mọi người không phải người ngu nhưng là nhìn ra lại có thể làm sao này hai thứ mặc dù là phòng tay khoai lang nhưng là chỉ cần có cái này tài lực người người nào không muốn đ ạ t được cho dù là mọc đầy đâm gai vị thì lại làm sao như thế muốn ôm chặt lấy s u ấ t huyết sự t ì n h đã không lo nổi dù sao ngươi không mua ngươi sợ s u ấ t huyết sợ gai thế nhưng luôn có nhân không sợ đặc biệt là lo lắng cho mình đối địch thế lực nếu như mình lui đi để bọn hắn thu được như vậy bọn họ thực lực tất nhiên tăng nhiều tiếp đó tinh phong huyết vũ c à n g là không thể thiếu nhân tâm tính tổng thể là như thế biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành nói liền là như vậy tâm tính bắt buộc mạo hiểm lại toán làm sao tại lợi ích trước mặt chẳng đáng là gì nghi kỵ tâm đạt đến nhất định mức độ nó bành trướng đủ để che giấu mọi người lý trí giá bắt đầu giá là một triệu h ắ c tệ cái giá tiền này không cao kịch liệt tranh đoạt liền như vậy triển khai liền ngay cả một ít cá nhân cũng là liều mạng táng ra bại sản tư thái gia nhập vào tranh đoạt có thể nói là hung ác cực kỳ không kém chút nào trước đó ly huyền đan thậm chí chỉ có hơn chớ không kém không mắc trung quy là khó địch nổi cường đại gia tộc giá cả qua trong giây lát đã tăng lên tới hai triệu độ cao vào lúc này còn sót lại kế tục tranh đoạt gia tộc còn có bảy tám cái đều là có tiếng đại gia tộc thế tới hung hăng khiến người ta lạ kỳ chính là hắc hoàng bộ tộc như trước tại liệt phong phú nội tình khiến người ta thẹn thùng trái ngược với rất nhiều gia tộc mà nói hay là cái này ly huyền đan nhưng là so với thiên châu càng tốt hơn tồn tại có ly huyền đan hoàn toàn có thể trợ giúp một cái thần cấp đại viên mãn cường giả trực tiếp tăng lên tới âm hoàng cảnh giới thế nhưng thiên châu nhiều lắm là thì cho ngươi một ít hy vọng thôi về phần tăng lên thế hệ tuổi trẻ tu luyện những n à y nơi nào so được với một cái âm hoàng cảnh giới cường giả đến thực sự chỉ cần một cái âm hoàng cảnh giới cường giả xuất hiện trong nháy mắt coi như là lại yên lặng vô danh tiểu gia tộc cũng có thể tại trong nháy mắt nhân vì làm cường giả này xuất hiện doanh động toàn bộ hắc ám nguyên trở thành đại một trong những gia tộc hơn nữa là người khác không dám xem thường đại gia tộc có thể thấy được âm hoàng cảnh giới cường giả khủng bố cỡ nào hai trăm m ư ơ i vạn lông mày đều không đi một thoáng báo giá hai trăm hai trăm n g à n lẽ thẳng khí hùng nhất định muốn lấy được báo giá hai trăm ba trăm n ngàn càng là hào khí đột ngột sinh ra báo giá một đường bao táp ba triệu lại tới bốn triệu bất quá qua trong giây lát sự tình đến bốn triệu thời điểm còn có năm cái gia tộc tại tranh đoạt phía dưới những này trong đại sảnh người mua lúc này tựa hồ bị trở thành người tiếp khách chỉ có thể không ngừng kinh hô hòa tán thưởng chỉ có thể mù quáng ngưỡng vọng cùng cảm khái bọn họ tài lực trái ngược với người khác hay là chất phác thế nhưng ở cái này nơi n g ọ a hổ tàng long nhưng chó má không tính còn lại năm cái gia tộc nghiễm nhiên có thể nhìn thấy hắc hoàng bộ tộc thân ảnh vua bọ cạp bộ tộc thân ảnh còn có cái kia sắc bén đ ô n g thanh dựa theo l ý l ị ì h phân tích hẳn là di giao bộ tộc người về phần mặt khác hai cái gia tộc phòng chừng không thể thiếu một cái long tộc đến mức cái cuối cùng gia tộc vô cùng thần bí suy đoán có thể là ma tộc người mình bọn họ cũng không hy vọng như vậy đồ vật lưu lạc đi ra bên ngoài cuối cùng uý hiếp đến chính bọn h ắ n địa vị còn có một cái nguyên nhân có thể bọn họ căn bản chính là dự định n h ấ t giá cao tranh thủ nhiều mỏ một điểm tiền tài cái này cũng là không cho quên sự tình đáng chết tại tử dực lôi ưng phòng bên trong bọn họ chỉ có thể vớt phát lệnh hầu bao t h ù y đủ lối ngực đặc biệt là tử dương một mặt tâm trầm bốn triệu hay là không có mua đồ long đao thời điểm bọn họ vẫn có thể tranh đoạt một phen nhưng là bây giờ đã không thể nào căn bản không có cái kia tài lực một cái âm hoàn g cảnh giới cường giả a đây chính là có thể chế tạo một cái âm hoàn g cảnh giới cường giả đ ồ tốt nếu như cho mình đây chính mình bảo đảm có thể tại trong thời gian ngắn vọt tới cấp bậc kia khi đó t ử dực lôi ư n g gia tộc đem sẽ phát sinh lòng trời lở đất thay đổi l i ê n tính không phải là mình cũng tốt ta gia tộc nhiều người như vậy tùy tiện một người nắm giữ cũng tốt ta nhưng là hiện tại chỉ có thể nhìn náo nhiệt tử dực lôi ưng bây giờ mặc dù là đệ lục gia tộc thế nhưng căn bản không có bị người khác chăm chú đối đãi quá đặc biệt là tứ đại gia tộc cùng ma tộc căn bản là xem thường bọn họ điểm này chính bọn hắn rõ ràng hơn nữa bất quá đặc biệt là dô đẹp xuất hiện sau khi địa vị bọn hắn càng là xuống dốc không thanh nhận hết người khác chế nhạo cùng trào phúng đệ lục gia tộc chỉ còn trên danh nghĩa tất cả cuối cùng tối nguyên nhân chủ yếu là bởi vì gia tộc này chưa từng xuất hiện một cái âm hoàng cảnh giới cực giả chưa từng xuất hiện một cái tuyệt đối cường giả có thể đẩy lên gia tộc x u ố n g lưng để bọn hắn bị người khác xem thường thậm chí một ít cổ lão một điểm tiểu gia tộc tình cơ một hai cái bởi vì có âm hoàng cảnh giới cường giả tồn tại địa vị so với bọn hắn cao không biết bao nhiêu tuy rằng như vậy gia tộc toàn bộ hắc cá nguyên chỉ có hai cái hơn nữa biến mất không ra tất cả những thứ này tử dực lôi ưng cũng biết trước mắt hy vọng đặt tại trước mặt bọn họ nhưng không thể ra sức có thể nghĩ đến lúc này bọn họ tuyệt vọng cùng khó chịu còn có tranh o n lòng g cái i k một cô á giận cùng n bất b ì Từng từng cái từng cái đoạt ỏ cả rốc, cả cực mắt điểm. thở thú Tranh nhìn huyền đan, người như giống như dạ thú khủng dưới dạ đài đ ly vù vù bố cực điểm. Đoạt tiến vào gây cấn tột độ qua trong giây lát đã phá tan năm triệu hắc tệ bậu cửa bước vào đến năm trăm mười vạn hàng ngũ đây là di giao bộ tộc khai ra giá cả lúc này hắc hoàng bộ tộc hay là bởi vì phía trước mua thiên châu hao tốn quá nhiều đã không đủ để chống đỡ bọn họ kế tục phân đấu xuống đồng thời long tộc cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì thối lui ra khỏi tranh đoạt bây giờ như trước tranh đoạt chỉ có ba nhà đệ một nhà là vua b ỏ cạp bộ tộc bá đạo cực kỳ cũng không biết tại sao tại tranh đoạt thiên châu thời điểm nguyện ý từ bỏ năm triệu hiển nhiên bọn họ không để ý chẳng lẽ là bởi vì nhận được bên trong tin tức sau khi biết diện có đồ tốt mặt khác một nhà là di giao bộ tộc vô cùng thần bí gia tộc theo mở miệng năm trăm ba trăm ngàn bị vượt trên sau khi cái kia bị suy đoán thành m à tộc thế lực cũng không lại mở miệng l y huyền đan trở thành di giao bộ tộc cùng vua b ỏ c ả bộ tộc tranh đoạt tái nợ các ngươi ta sau đó vẫn nghe phía d ư ớ i bao giá r o d e s t một trận thở dài quay đầu nhìn est đạ cùng hên trầm giọng nói rằng thanh tỉnh nhiều ngày như vậy ít nhiều gì biết rất nhiều chuyện biết mình cuối cùng có thể tỉnh lại rất lớn duyên cớ là bởi vì phục d ụ n g một viên l y huyền đan cũng chính là l y huyền đan trợ giúp chính mình dung hợp đấu khí tuy rằng không biết tại sao không có trợ giúp chính mình trực tiếp đột phá thế nhưng r o d e s t tin tưởng trong này khẳng định có ẩn tình hơn nữa ly huyền đan không sai được cũng chỉ có như vậy thần đan thần dược mới có thể trợ giúp chính mình giờ khác này gặp lại ly huyền đan cảm nhận được hắn giá trị rô đès không nhịn được có một ít thẹn thùng khách khí edda vẫn không nói gì hệ ngược lại là trực tiếp nói trước nay chưa từng có ngay thẳng khiến người ta đoán không ra trong đó bán chính là cái gì dược bất quá rô đès nhưng là biết một cái nhân tình này thiếu một bên l ý l ị t h c ù n g sổ dị nạ không có ngăn cản chính mình nói chuyện liền có thể thấy được bọn họ tán đồng chính mình quan điểm chương 244, m ư a gió nổi lên nhìn trong sân kịch liệt cạnh tranh hai đại gia tộc cạnh tranh khiến người ta có một ít không thở nổi mỗi một lần lối ra mở miệng hô lên giá cả cũng có thể tác động trái tim tất cả mọi người khiến người ta cảm khái vạn phần bất đắc dĩ cười khổ một cái j o d e s h biết trận này buổi đấu giá đối với mọi người mà nói cũng đã kết thúc quay đầu lại nhìn người ở bên cạnh tựa h ồ đặt thành cái gì ý chí đồng thời đứng dậy hướng về hậu trường đi đến trận n à y buổi đấu giá cùng bọn hắn đã không có mảy may quan hệ cuối cùng ly huyền đan bất kể là v u a b ỏ cạp bộ tộc thu được vẫn là di d a o bộ tộc thu được đối với bọn hắn mà nói đều không trọng yếu hơn nữa tin tưởng chỉ cần buổi đấu giá một khi kết thúc tin tức kia sẽ tại ngắn ngủi nhất trong nháy mắt truyền khắp mỗi một góc làm cho tất cả mọi người biết gặp rô đ e s đến đoàn người đi tới hậu trường trước đó dẫn dắt bọn họ tiến vào sàn đấu giá nam tử kia vội vàng đã chạy tới hư hàn vấn đoán một trận hàn huyên biết rô đất đám người muốn sau khi rời đi hắn tự nhiên là biết những n à y nhân đến bên này làm cái gì mua được đồ vật cần tiền trả bán đồ vật cần thu khoản tính toán hạ xuống rô đất trận này buổi đấu giá thu vào khiến người ta trợn mắt n g mắt mồm hai triệu hai triệu h ắ c tệ cứ như vậy rơi vào hắn trong tay khấu trừ năm phần trăm thủ tục phí còn dư lại một trăm chín trăm ngàn đương nhiên phần lớn đều là đến từ quyển bí kíp kia kiếm đến tiền nói cách khác phần lớn đều là từ nạt gia tộc đảo lên tiền lựa chọn công việc một tấm tại hắc á m nguyên thông dụng dự chữ tạp sau khi rổ đẹp để nam tử đem tiền toàn bộ đánh vào đến này một tấm cạt bên trong đón lấy chính là tính tiền đoàn người mua đồ vật không nhiều cũng không tính thứ rất tốt kết toán hạ xuống bất quá là sáu trăm ngàn m à thôi cũng coi là tương đương tiết kiệm giờ khác này s o j i nạ sắc mặt thay đổi nhìn bên cạnh mấy người đột nhiên có một loại cùng với dự cảm không tốt tư sinh ra các ngươi Các ngươi muốn làm gì còn không mau điểm trả tiền cảnh giác nhìn đoàn người xô di nạ lớn tiếng nói đặc biệt là nhìn rô đẹp thời điểm tràn đầy cảnh giác c h i giác nói cho hắn biết rô đẹp rất nguy hiểm đặc biệt là nhìn trước đó đang đấu giá hội sở tất cả biểu hiện sau khi còn có l i l i t h những này nhân tựa hồ cũng đạt thành nhất trí bình thường nhìn mình không biết đến tột cùng muốn phải như thế nào được rồi sáu trăm ngàn n à y một trăm ngàn ta xuất ra còn có năm trăm ngàn liền trực tiếp từ vào bàn tạp ở giữa khấu trừ đi vừa vặn đỡ phải lùi khoản đúng như dự đoán j o d e s c o nói tiếp theo để sổ di nạ thay đổi sắc mặt tiếp theo không giống nhau không chờ sổ d i nạ phản bác liền phó cho nam tử một trăm ngàn ví dụ ngay n g sau đó lôi kéo sổ d i nạ liền muốn hướng ra phía ngoài đi đến tấm kia có năm trăm ngàn mới thu được đến vào bàn tạp đã bị đưa cho nam tử tất cả đều tại điện quang hỏa thạch chỉ thấy hoàn thành đợi được sổ d i nạ phản ứng lại thời điểm vì làm lúc đã muộn đáng chết hôn đ à n người đến cùng muốn phải như thế nào lần này s ô dị nạ m ặ c kệ mua đồ o d e s dùng tiền nhiều nhất người khác cũng có mua tại sao phải cuối cùng liền là chính mình ra tiền đem của cải đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn hắn làm sao sẽ cho phép chuyện như vậy t ì n h phát sinh nhất thời giống lên đi nhanh lên một bên lý l ị c cùng mai long cũng là vội vàng phối hợp o d e s lôi kéo sổ dị nạ liền hướng về bên ngoài đi đến tại một nhóm người ánh mắt nghi hoặc dưới một đường phản kháng cùng giống giận nhưng là không làm nên chuyện gì s ô di nạ dần dần đón nhận hiện thực bất đắc dĩ mai long cùng l ý lịt hai người này cường giả tuyệt thế ở đây hắn phản kháng lại có thể làm sao chỉ có thể mạnh mẽ chừng mắt Jodes, liền thiếu một chút muốn ăn hắn giống như vậy thở hưng h ụ p sắc mặt đến mức đỏ chót năm trăm ngàn đây chính là năm trăm ngàn a cứ như vậy không còn tìm biết liền cẩn trọng cẩn thận một điểm chàng trách từ vừa mới bắt đầu tiến vào sàn đấu giá thời điểm cũng cảm giác sự tình không được bình thường lần này sổ di nạ xem như là nghị thông suốt nguyên lai、like、những g i a hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền bắt đầu tính toán chính mình r o d e s tiểu tử ngươi tiểu tử ngươi đủ tàn nhẫn lao tử cùng ngươi không để yên khẩn trương đưa ta năm trăm ngàn xuất r a hội trường sau khi này tựa hồ trở thành sổ di nạ chủ yếu nhất một câu nói treo ở bên mép như hình với bóng kha kha sổ di nạ đại ca không đến nỗi hẹp h ỏ i như vậy đi không phải là năm trăm ngàn m à cũng là ngươi trước một quang thời gian thẳng đến hơn nữa phần lớn đều vẫn là đáp ứng cho tan i ngươi không thiệt thòi đối với như vậy yêu cầu rô des không vội không chậm trả lời ngược lại cắn chết chính là không trả tiền hôn đản năm trăm ngàn đây chính là năm trăm ngàn liền tính phải cho ngươi cũng không có nhiều như vậy đi ngươi tức đến nổ phổi nhìn rô des xô di nạ giống lớn đạo không để ý lúc này bọn họ chính đang trên đường cái bốn phía người đến người đi nhìn bọn họ đám người chuyến này nghe sổ、so、di nạ tiếng giống giận dữ trong nháy mắt thần quái dị bọn họ trong nháy mắt liền trở thành mọi người chú ý tiêu điểm kha kha còn dư lại ngươi không phải cũng có mua đồ sao lại nói nữa li l ị bọn hắn đều có mua đồ ngươi ra một điểm tiền không có quan hệ rồi j o d e s kế tục hàm hồ xô di nạ sắc mặt không ngừng biến hóa còn lại chuyện gì cũng dễ nói chỉ có là liên quan đến đến tiền tài phương diện này những này nhưng là bạc p h ơ bạc a cứ như vậy không còn thân là lòng tộc hắn nếu là không có phản ứng vậy thì đúng là quái sự lập tức lilit c ù n g es d a mấy người cũng là gia nhập vào cái này ngọn lửa chiến tranh ở giữa bắt đầu khuyên bảo sô dị nạ một đường khuyên bảo mãi đến tận trở lại bọn họ phủ đệ sau khi chuyện này mới tính là thoáng dẹp loạn một ít hay là sô dị nạ biết nói tiếp cũng vô ích biết lại nói cũng là không có ý nghĩa chuyện tiền l à nhất định phải không trở lại chỉ có thể ăn một người cầm thiệt tòi ở một phương diện khác cũng hay là một đường giống giận để hắn hủy hoài nói chung trở lại phủ đệ sau khi hung hăng trận mắt nhìn mấy người một chút liền không tiếp tục nói nữa điều này cũng làm cho rổ đẹp đám người nhìn nhau nở nụ cười kế hoạch thành công trong lòng tùng ra một hơi đương nhiên s ô di nạ sinh khí tức giận bất quá không quan hệ hắn là người nào tất cả mọi người rõ ràng ngày hôm nay sinh khí ngày mai cũng đã trôi qua rồi không quan hệ một ngày sự t ì n h có thể gặp lại hắn s u ấ t huyết gặp lại hắn s u ấ t huyết sau khi r ă n g rớp đại gia cũng đã hài lòng buổi đấu giá to lớn thời gian một ngày giờ khác này đã là đang lúc hoàng hôn mà n đêm từ từ hàng lâm đại điện dạng mây đỏ v ặ n trượng thanh phong hứa quá mang theo một tia còn chưa tan đi đi nhật ý ban ngày cùng đêm đen tụ hợp điểm ra xuất hiện cảnh sát mê người vặt phần không biết lúc nào cây cối đã bắt đầu lá rụng thu là chân chính tới nhiệt độ t r ê n lệch rất lớn thái dương xuống núi sau khi khí làm nóng một chút tử liền đột nhiên chậm lại khiến người ta có một ít khó có thể chịu đựng cũng may đại gia thực lực đều không kém đấu khí duy trì thân thể của mình nói cần nhiệt lượng trợ giúp chống lại ngoại giới hoàn cảnh buổi tối lúc ăn cơm sổ gì nạ như trước quẳng mặt lại khiến người ta nhìn không thể làm gì chỉ có thể c ư ờ i khổ long tộc lại một lần nữa mọi người đã được kiến thức bọn họ khu môn cùng thị tài như mạng các ngươi biết ngày hôm qua ly huyền đan là bị ai mua sao buổi sáng, sáng sớm á n g s thời điểm bên trong đại sảnh liền truyền đến e s đà hưng phấn âm thanh rất sớm đi ra ngoài hỏi thăm tin tức xem ra đã là có tiêu diệt vẫn đúng là bội phục cái này cô gái nhỏ tinh thần xem ra ly huyền đan thật sự đối với bọn hắn ma tộc mà nói quá trọng yếu không đáng kể ngược lại không phải ngươi cũng không phải là ta thu được là được rồi mắt t r ắ n g d ã sozina nhàn nhạt lẩm bẩm ngày hôm nay hắn tinh thần rõ ràng thay đổi rất nhiều xem như là chậm dai đón nhận hiện thực từ từ đi ra cái kia bóng tối bất quá không thể thiếu còn có một chút oán giận đối với người khác ngược lại là không có cái gì nhìn thấy rô đẹp chính là bày một tấm sú mặt hiện ra nhưng đã đem rổ đẹp xếp vào đến tà ác nhất g i a hỏa hàng ngũ ở giữa cả đời không qua lại với nhau là ai ngoại trừ số jina người còn lại đều vẫn tương đối cảm thấy hứng thú vẫn là vua bọ cạp bộ tộc không nghĩ tới lại là bị bọn họ mua đi sáu trăm ba trăm n g à n a đây chính là sáu trăm ba trăm ngàn vua bọ cạp bộ tộc thật đúng là có tiền một trận cảm khái e đã xuất phát từ nội tâm bội phục nói ách lần này ngược lại là đại đại ngoài dự liệu của mọi người vốn cho là di giao bộ tộc có hy vọng nhất dù sao phía sau bọn họ còn có ma tộc chống đỡ không nghĩ tới cuối cùng lại bị vua bọ cạp bộ tộc đoạn xem ra ngày hôm qua vua bọ cạp bộ tộc cũng là đang đấu giá sẽ ở giữa thu hoạch khá dồi dào chủ yếu nhất đồ vật đều tới tay ly huyền đan phỏng chừng lần này vua bọ cạp bộ tộc lại muốn có một cái bay lên đi sáu trăm ba trăm ngàn đối với vua bọ cạp bộ tộc hay là thật sự không tính là gì thượng cổ di lưu lại gia tộc nhưng là cùng long tộc còn có hát hoàng bộ tộc cũng xưng được cổ gia tộc chủng tộc nghĩ đến xác thực di giao bộ tộc nội tình không bằng bọn họ hiện tại truyền ầm lên rồi nhi thiên châu ly huyền đan còn có đồ long đao ba cái khó gặp đồ vật xuất hiện toàn bộ không lo thành đều điên rồi ta phỏng chừng hai ngày này hát cá m nguyên cũng phải điên rồi tất cả mọi người đang sắn tay háo lên sau đó mang theo một tia lo lắng ánh mắt nhìn phương x a ế s đ ã bất đắc dị nói trí bảo xuất hiện đều là không thể thiếu một hồi t i n h phong huyết vũ Bất luận là người nào nằm giữ, cũng giữ, k hơn ó khăn không không chiến, cho dù là tứ đại gia tộc cũng là như thế, không thể thiếu hỏa nhau. h miễn cũng muốn sống gia hỏa sẽ đi sống một một mái đại gia đi với cuộc tộc tứ ít các dù là là ra sẽ nữa tất cả mọi người nhìn ra đây là ma tộc chủ chiến phái một cái âm mưu nếu bọn họ thiết trí âm mưu này thì càng thêm sẽ không để cho chuyện này nhẹ nhàng như vậy quá khứ sẽ không để cho người khác nhẹ nhàng như vậy nắm giữ những đồ vật này trong đó nhất định làm tận tay chân đại sự sắp xảy ra mưa gió nổi lên a quản không được nhiều như vậy chính các ngươi bên kia trước tiên cẩn trọng một ít mới là phỏng chừng lần này chủ chiến phái sẽ có động tác lớn đứng m ũ i chịu xào chính là ai các ngươi hẳn phải biết k h ẽ cau mày j o d e p h nhắc nhở đến biết ta đã khiến người ta chuyện tin tức đi tới tin tưởng phụ thân bọn họ bên kia biết tin tức kia cũng sẽ nhìn ra trong đó rất nhiều thứ gật đầu một cái ed đã hồi đáp ma tộc các ngươi đến cùng có âm mưu gì đây bầu không khí có một ít trầm thấp j o d e p h thì thào tự nói những người còn lại đều là một trận trầm tư hiển nhiên cũng là đang suy tư cái vấn đề này quên đi tiểu tử ngươi vẫn là ngẫm lại hơn hai tháng sau khi minh vực hành trình so sánh với thực sự một điểm đi những chuyện khác thiếu đúc kết một điểm đoán mỏ cái gì cho dù có âm mưu liền chỉ có một mình ngươi nhìn ra người còn lại đều là người ngu tất cả mọi người nhìn ra chỉ bất quá không có vạch trần thôi ngươi mù bận tâm cái gì lo lắng một thoáng chính mình so sánh với thực sự một điểm ngươi cho rằng minh vực rất tốt tiến b à o ngươi cho rằng có danh ngạch liền có thể đủ chân chính tiến vào mắt t r ắ n g d ã vào lúc này sô di n a cuối cùng là lên tiếng xem ra liền là hướng về phía j o d e s đi xem ra hắn là tại oán giận j o d e s đối với j o d e s rất bất mãn nhưng là tất cả nhân nhưng cũng có thể nhìn ra trong đó ẩn hà một m kia lo lắng nhìn nhau nở nụ cười cũng không hề vật trần sô di n a liền là một người như vậy liền là một cái như thế tử sĩ diện người chương 245, m i n h vực tin tức j o d e s ngươi là nên suy nghĩ thật kỹ minh vực chuyện những chuyện khác đều có thể trước tiên thả thả nếu như lần này có thể tiến vào minh vực những khác không dám nói cho ngươi bước vào thần cấp sao dai cấp độ không là vấn đề trầm ngâm một chút một bên mai long cũng là gật đầu lia liễu nói rằng h i ệ n nhiên là tán thành sổ gì nạ thuyết pháp thì cũng thôi âm hoàng cảnh giới không dám nghĩ dù sao không t r ả chưa tiến vào thần cấp sao dai t ầ n g thứ thế nhưng sao dai không có vấn đề chuẩn bị cẩn thận một thoáng độ khó không nhỏ li li thản nhiên nói ánh mắt phiêu hốt tâm tư không biết phiêu đi nơi nào tựa hồ đang ngược nghiệm cái gì đó sự t ì n h minh vực bên kia nghi hoặc nhìn những nảy nhân tuy rằng rất đã sớm biết muốn đi vào minh vực rất khó chính mình bây giờ chẳng qua là vừa mới bước ra một bước nhưng là mặt sau đến tột u cùng có cái gì cửa hải đây hay là những nảy nhân biết một ít nếu như mình có thể có được một ít tin tức như vậy nắm chặt tất nhiên cũng sẽ tăng lớn một phần minh vực ma tộc thánh địa vị trí cự ma bộ tộc trước đây nơi ở có người nói trong đó ẩn nấp ma tộc lượng lớn âm hoàng cảnh giới trở lên cứng giả thậm chí dương huyền người cũng không ít hơn nữa vả còn huyền hoàng cảnh giới chúng ta cũng không biết đến tột cùng có thể có thế nhưng có rất lớn có thể sẽ có tiến vào bên trong chỗ tốt không cần nói cũng biết lúc trước mai long giá hỏa này chính là số cất cho tiến vào bên trong sau khi đi ra đột phá đến âm hoàng cảnh giới một bên lì lịt mang theo một tia ước ao nói rằng lần này để rộ đẹp có một ít bất ngờ ngẩng đầu hướng về mai long nhìn lại trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi mai long dĩ nhiên đã từng đã tiến vào minh vực hơn nữa đi sau khi đi ra đột phá đến âm hoàng cảnh giới lẽ nào cái này minh vực thật sự thần kỳ như vậy nhìn mai long tựa hồ muốn còn muốn hỏi cái gì nhưng lại như n g chỉ nhìn thấy mai long một mặt cười khổ cuối cùng nghe hắn một trận thở dài đừng hỏi ta ta cái gì cũng sẽ không nói đây là quy củ bằng không liền muốn đối mặt toàn bộ minh vực truy sát ta có thể nói cho ngươi biết nếu như minh vực triển khai truy sát coi như là tứ đại gia tộc cùng ma tộc đồng thời bảo hộ ngươi đều không có cơ hội sinh tồn minh vực cường đại không phải bất luận người nào có thể tưởng tượng mấy câu nói để rộ đẹp trong lòng chìm xuống đồng thời nghi hoặc càng nhiều minh vực thật sự cường đại như vậy sao tứ đại gia tộc cùng ma tộc liên hợp cũng không thể bảo hộ một người cái kia là kiểu gì biến thái tồn tại nghịch thiên đ i có thể là bọn hắn cường đại như vậy tại sao không có trợ giúp ma tộc nhất thống hắc ám nguyên đây lẽ nào trong đó còn có cái gì ẩn tình xem ra chỉ có tại chính mình tiến vào minh vực sau khi mới sẽ biết những chuyện này đi giờ khác này đối với minh vực rô đê tràn đầy ngang trông cũng được ta nói với ngươi nói tiến vào minh vực chú ý một ít chuyện cùng bước đi đi rốt cuộc tại một trận thở dài sau khi mai long nói rằng bên trong sự t ì n h không thể để lộ thế nhưng những chuyện này nói một chút vẫn là không có vấn đề gì lập tức chẳng những là rô đê liền ngay cả sổ di nạ cùng lilith còn có est đạ những này nhân cũng là thụ nhị lắng nghe tuy rằng không có đi vào trước mắt cũng không có cơ hội thế nhưng khó bảo toàn tương lai không có cơ hội muốn đi tới âm hoàng cảnh giới trừ mình ra số c ấ p cho trăm nghìn năm tích lũy sau khi đạt đến ở ngoài trực tiếp nhất phương pháp hay là chính là tiến vào minh vực tiến vào bên trong tìm kiếm đột phá phương pháp đây là tứ đại gia tộc thánh địa đều không có công năng minh vực là duy nhất tồn tại cũng là tại sao như thế hừng hực nguyên nhân chính là bởi vì như vậy mới có thể có nhiều người như vậy tránh phá đầu cũng muốn đi vào trong đó tiến vào minh vực đạt được tư cách bất quá là cơ bản nhất điều kiện tứ đại gia tộc bốn người ma tộc tứ đại thành trì tám người cộng thêm các ngươi chọn được hai người tổng cộng mười sáu người cộng đồng xuất phát tiến vào minh vực cửa lớn sau khi sẽ có rất nhiều thử thách mỗi lần đều là không giống nhau thử thách mỗi người đối mặt tất cả đều là không giống nhau thử thách những này cần chính các ngươi đi đối mặt tổng cộng ba đạo cửa ải thông qua ba đạo cửa ải mới có thể tiến nhập hạt nhân khu vực bên kia mới thật sự là minh vực nhưng là có thể quá tam quan tiến vào bên trong người đã ít lại càng ít tức khiến các ngươi đều là hắc cá nguyên ưu tú nhất tồn tại cũng là như thế hướng về thư tiến vào minh vực hạt nhân mang người viên nhiều nhất một lần cũng bất quá là năm người đó là ngàn năm trước chuyện khi đó khắp nơi cường giả mạnh mẽ lần kia tiến vào minh vực mười sáu cái nhân kem cỏi nhất một cái thực lực cũng là nằm ở thần cấp sau gia đ ỉ n h cao cảnh giới còn lại đều nằm ở thần cấp sau giai cảnh giới đại viên mãn có thể thấy được chút ít kk đều có thể nói là thiên tư c h ắ c việt tiến vào năm người kia không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp cường hãn tồn tại năm người kia sau đó đều trở thành phong vân nhất thời nhân vật trở thành hắc ám nguyên đỉnh cao nhưng cũng không phải là năm người kia đều đạt được minh vực chỗ tốt mỗi lần minh vực chỉ có thể cho một người chỗ tốt tiến vào minh vực hạt nhân sau khi liền cần do người ở bên trong lựa chọn cho ai mỗi lần chỉ có thể lựa chọn một cái ngay cả như vậy còn lại bốn người như trước vui vẻ sung sướng có thể thấy bọn h ắ n cường hãn ngàn năm trước đó lần kia qua đi sau đó liền chưa từng xuất hiện thắng cảnh như vậy nhiều nhất vậy chính là có ba người có thể tiến vào bên trong thôi ba người đều toán hơn nhiều số lần cũng không thường thấy thậm chí rất nhiều lúc không có một người có thể xông vào đến cuối cùng hạt nhân khu vực trăm ngàn năm qua trải qua trăm lần ngàn lần truyền thừa cũng chỉ có không đủ một trăm người chiếm được cuối cùng truyền thừa đặc biệt là gần một trăm năm qua bất quá là ba mươi người đạt được truyền thừa thành công tỷ lệ ba phần trăm người ngươi suy nghĩ một chút cũng biết độ khó bên trong nói rằng bên này mai long thổn thức không nớt ánh mắt tan rã tựa hồ đang hồi ức năm đó chính hắn tình huống một bên mấy người nghe vẻ mặt có một ít khó coi độ khó tựa hồ vượt ra khỏi bất luận là một người nào tưởng tượng như vậy biến thái độ khó không biết nên như thế nào hình dung đồng thời mọi người xem mai long ánh mắt cũng là thay đổi không nói dựa vào chính mình thực lực thu được tiến vào minh vực tư cách đã nói lên hắn cường hãn bao nhiêu mặt sau càng là liền quá t ă n g quan tại cuối cùng tranh đoạt ở giữa bộc u lộ tài năng không cần bàn cãi chân nhân bất lộ tướng hắn chính là người như vậy đại gia đối với hắn kính trọng vô hình ở giữa lại là nhiều thêm một phần ta cũng không có cái gì có thể cho ngươi chỉ cho ngươi một câu nói đi hy vọng có thể giúp được ngươi nhìn rỗ đẹp cay đắng vẻ mặt mai long trầm ngâm một chút sau khi nói rằng kiên trì không ngừng chiến thắng tự mình đơn giản tám chữ rất nhiều người cũng biết lúc này từ hắn trong miệng nói ra nhưng là có một phen đặc biệt ý nhị trong đó ẩn hàm quá nhiều đồ vật đa t ạ đứng dậy cung kính hành lễ j ô s e p biết mai long có thể làm cũng chỉ có những này hắn đã tận lực minh vực c h u n g quy là muốn đi còn nhớ rõ tại không gian hư vô bên trong mở ra cái kia tiểu hộp sắt thời điểm nhìn thấy cái kia hư ảnh hắn đang chờ đợi chính mình nói không chắc chính mình phụ thân cũng ở đây biên còn có lao giả vân vân bí mật ở bên kia hay là cũng có thể vạch trần hắn nhất định phải đi vào đến trong đó nhất định phải làm rõ tất cả nhất định phải cường đại chính mình thực lực lưu cho mình thời gian thật sự không hơn nhiều đại lục dung chuyển hay là tại trong thời gian ngắn còn muốn thăng cấp chính mình nhất định phải mau chóng quyết định minh vực sự tình mới có thể bước ra đi hoàn thành chính mình chuyện cần làm bên ngoài gia quanh bọn người tại đợi chờ mình bọn họ là phủ chính đang vì mình lo lắng dô đẹp ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm còn có hơn hai tháng thời gian ngươi còn cần dành thời gian tu luyện một phen bằng không tại đệ một cửa ngươi cũng rất có thể sẽ bị đào thải chỉ chốc lát sau mai long càng làm cho rổ đẹp âm thầm kêu khổ chau mày nhìn mai long có biện pháp gì sao không có chỉ có thể tăng lên thực lực trong vòng hai tháng mức độ lớn nhất tăng lên có bao nhiêu toán bao nhiêu đồng thời tăng mạnh ngươi tác chiến kỹ xảo có cái gì kiến nghĩa l i l ị t h giúp rổ đẹp hỏi dò theo ta đi ta mang ngươi đi đặc hấn một quãng thời gian có lẽ sẽ có một ít trợ giúp được hắn có thể theo ngươi đi ta cùng sổ d ì nạ này một quãng thời gian vừa vặn phải về long tộc một chuyến đến thời điểm đi tìm ngươi ta cùng hắc ngân thì cũng thôi có ngươi tại chúng ta liền không lo lắng lúc trước tiểu thư trước khi bế quan làm cho chúng ta đi ra chính là phụ trách bảo hộ dô đèn thiếu gia bây giờ ngươi tại chúng ta cũng là có thể yên tâm trở lại báo cáo kết quả rồi hắc diệu cũng là an ủi nói rằng chúng ta cũng phải đi về phụ thân bên kia hiện tại có rất nhiều phiền phức nhu muốn chúng ta trợ giúp xử lý edda cùng hển cũng là cho rô des lưu xuất ra đầy đủ tu luyện không gian cùng thời gian được vậy cứ như thế đại gia nếu như sớm hoàn thành chuyện của chính mình có thể tới tìm ta ta cùng rô des ngay á m nguyệt thành ở ngoài địa phương kia tu luyện các người đến bên kia ta có thể cảm nhận được nếu như không có sớm đến có thể tại minh vực mở ra ngày đó đến hàn băng thành gặp mặt tất cả quyết định sau khi làm xong mai long phân p h ó đến không có ai phản đối đại gia rất nhanh đều tán thành cái này cách làm lúc nào xuất phát trầm ngâm một chút lì lì hỏi sau ba ngày không v ộ i tại này thời gian ba ngày nhìn một chút rô đèn mai long nói rằng trong đó tựa hồ cất giấu cái gì bất quá cũng không có người đi suy đoán quá nhiều chỉ cần biết mai long sẽ không hại rô đèn là được rồi hắn muốn hại chỗ yếu không có ai ngăn được hắn phải có cái gì giáp tâm không có ai có thể ngăn cản dừng lại một trận điểm tâm tại cùng với nghiêm túc dưới tình huống kết thúc dô đèn tâm tình có một ít trầm trọng là tại vì mình tương lai lo lắng hay là đang lo lắng minh bực hay hoặc giả là lo lắng đối mặt bữa sáng kết thúc ngay mọi người dự định thả lỏng một ngày thời điểm tới một cái khách không ngờ mà đến hắn làm rối loạn mọi người sinh hoạt nhịp điệu để bọn hắn tâm lần thứ hai treo lên vua bọ cạp bộ tộc là vua bọ cạp bộ tộc người đã tìm tới cửa điểm danh muốn gặp dô đèn vẫn là lần trước hai người kia đầu cho huynh đệ dốt cùng lạc so với lần trước tại á nguyệt thành mang đi dô đèn mọi người đều cho rằng sẽ có chuyện gì phát sinh kết quả dĩ nhiên một chút chuyện đều không có lần này đây lần này tìm tới cửa đến tột cùng có muốn phải như thế nào đại gia âm thầm suy đoán trong lòng khó tránh khỏi có một chút cảnh giác chỉ là hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt xem này hai lão n ầ y thứ nhất là điểm danh muốn gặp j o d e s một bộ không thể nghi ngờ rằng rớp đại gia âm thầm cảnh giới lên lúc cần thiết phản kháng cũng không phải là không thể được hai vị tiền bối các ngươi có chuyện gì nhìn j o cùng lạc so với j o d e s cười khổ hỏi tên phiền thoái không có cái gì đi theo chúng ta một chuyến là có thể làm sao nhìn j o d e s dẫn đầu đầu chọc j o s e p nói rằng có chuyện gì có thể bên này nói tại j o d e s thế khó xử thời điểm ai long tiến lên một bước chắn j o d e s trước mặt nói rằng hắn đón lấy một quãng thời gian muốn đi theo ta tu luyện không có thời gian đi với các ngươi một câu nói xem như là giúp j o d e s giải vây bất quá bầu không khí cũng là khẩn trương lên chương 246, gặp lại cố nhân hoặc tầng tầng. t ầ nhìn,、so、nhìn mai long hai người ánh mắt phức tạp cực kỳ như tại nói cho mọi người bọn họ đã từng có một đoạn chuyện cũ đơn giản chính là ba cái đại người đàn ông còn không đến mức khiến người ta liên muốn đi nơi nào chủ yếu nhất chính là mọi người cũng không có phát hiện mai long có cái gì bất lương ham mê ha ha r ố t lạc so với các ngươi hai lão này vẫn dừng lưu tại cái giai đoạn này thời gian không nhiều đi hóa hình một trăm năm chưa đột phá đối mặt cái gì hậu quả các ngươi hẳn là rõ ràng đối với hai người mai long không hề trả lời mà là bình tĩnh hỏi ngược lại đến đúng vậy thời gian không tồi ha ha r ố t còn có một chút hy vọng ta là không có có hy vọng gì rồi ngoài dự đoán mọi người lạc so với một trận thở dài cay đắng nói rằng những chuyện này rộ đẹp bọn họ cũng đều biết một khi h ò a hình tại không có đột phá dưới tình huống ở một cái giai đoạn mặt trên chỉ có thể duy trì thời gian một trăm năm nói cách khác một khi tiến vào thần cấp sau giai duy trì thời gian một trăm năm không có tiến vào âm hoàng cảnh giới liền sẽ đối mặt sự uy hiếp của cái chết người tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi thiên đạo không cho muốn nghịch thiên liền cần tiếp thu thiên phạt một trăm năm một lần thiên phạt thành công tỷ lệ rất nhỏ rất nhỏ độ bất quá chính là một cái tử kết cục v ề p h ầ n lý lịch cùng sổ g i nã bọn họ toán là vận khí tốt một nhóm người tại không gian hư vô bên trong cái này chỗ đặc thù xem như là trợ giúp bọn họ lừa dối ông trời tránh thoát ngàn năm năm tháng nhưng là bây giờ đi ra bọn họ một chút cần đối mặt cái vấn đề này chẳng qua là thời gian vẫn có rất nhiều thôi nói đi có chuyện gì tựa hồ nghĩ tới từ trước chính mình thổn thức không nớt mai long hỏi có một chút chuyện sẽ không thương hại hắn yên tâm ba ngày trong vòng ba ngày ta liền đem hắn không chút tổn thương đổi về đến cũng không nói đến nguyên nhân tựa hồ có cái gì khó ngôn tri ẩn thế nhưng là làm ra hứa hẹn yên lặng một hồi nhìn chằm chằm hai người nhìn hồi lâu thở ra một hơi sẽ có nhìn rô đès mai long tựa hồ đang trưng cầu hắn ý kiến gật đầu một cái không nói gì rô đès biểu thị tán thành hắn tin tưởng sẽ không xảy ra chuyện gì nếu như đối với mình có địch gì muốn thương tổn tới mình hai người đã sớm tại á nguyệt thành thời điểm hạ thủ nơi nào còn có thể các loại chờ cho tới hôm nay cũng sẽ không cho chính mình như vậy trưởng thành cơ hội này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ chính là nuôi hổ thành hoạn được ba ngày liền thời gian ba ngày sau ba ngày không gặp người chớ có trách ta không k h á c h khí đến thời điểm ta tự mình g i ế t tới gia tộc của các ngươi yếu nhân k hít sâu một hơi gật đầu một cái mai long trầm giọng nói rằng trần c ủ a t ô i nét mấy câu nói bá đạo cực kỳ để r o s cùng lạc so với hai người chỉ có thể c ư ờ i khổ còn có thể làm sao. Một cái n thể Một h làm à âm sao. o gật cảnh giới cường giả bất chấp thoại cũng giả thoại h giới bất t là một cái khó có thể cái có chịu khó đầu ự sự n tình. Hắn nếu như đến rồi, hậu quả kia sẽ rất nghiêm trọng,、điểm、này ai cũng biết. Tiểu gia tộc nhất định sẽ bị diệt tộc. Đại gia tộc cũng muốn đoạn cánh chân ngắn. chúng g gia gia Gật sẽ sẽ rất biết. Tiểu tộc diệt tộc, tộc tay Tiểu tử, đi theo chúng ta hậu quả điểm đại đi đi. đ rồi, kia ai bị một cái biểu thị đồng ý sau khi hai người hướng về rồ đẹp nói rằng chờ ta trở lại nhìn phía sau một nhóm người lo lắng ánh mắt rồ đẹp lộ ra một k i a nhợt nhạt nụ cười an ủi sau đó theo dột cùng lạc so với hai người cấp tốc hướng về bên ngoài lao đi chạy hơn một nửa cái không lo thành cuối cùng là đi tới một chỗ bí mật phủ đệ trước đó tiến vào bên trong yên tính cực kỳ cũng không có người nào ảnh chuyện gì đi tới một cái trống trải trong đại sảnh d o d e s nghi ngờ hỏi ha ha tiểu tử ngươi hành à không là để cho ngươi biết trong vòng nửa năm đến ta vua b ỏ c ả bộ tộc một chuyến sao lệnh b à i bạch cho ngươi nhìn d o d e s lạc so với lệnh giọng hỏi ha ha này không phải là không có thời gian mà trước một quãng thời gian các ngươi cũng biết đại tái sắp tới ta chính đang chuẩn bị bằng không chỉ ta thực lực này vẫn đúng là khó thu được cái này tiến vào minh vực tư cách đại chiến bắt đầu lại là làm trễ mãi nhiều như vậy thời gian đây không phải là cuối cùng một cuộc tranh tài bị thương nặng dẫn đến trận chung kết bỏ qua mấy ngày này mới khôi phục như cũ trong lòng cũng là có khổ nói không ra dỗ đẹp vội và ngụy biện bất quá nội tâm vẫn có một ít thẹn thùng chuyện này thiếu một chút đã bị chính mình quên mất nếu như không phải hai người tìm đến mình nói rằng chuyện này tin tưởng mình không cần nói là nửa năm coi như là một năm cũng sẽ không quá đi một chuyến đi h ừ cớ ngày hôm nay không tới tìm người phỏng chừng nửa năm qua đi ngươi cũng sẽ không lại đây một chuyến đi nơi nào nơi nào nói đùa đang chuẩn bị này mấy ngày trôi qua một chuyến đi thật sự j o s e p nói dối không nháy mắt một câu một câu nói ra thuần thục cực kỳ không tìm được một chút kẽ hở bất kể như thế nào hôm nay tới chính là tới chính dễ giải quyết một ít chuyện không để ý đến j o d e s h a i người đã trải qua bao nhiêu năm tháng chuyện gì sẽ nhìn chưa ra không nghĩ tới nói rõ chính là có vài người muốn gặp ngươi một bên vẫn không nói gì j o d e s nói rằng lập tức ánh mắt ra hiệu dưới lạc so với rời khỏi bên này xem ra là đi thông báo người ở bên trong đi tới nghi hoặc nhìn j o d e p h j o d e s không ngờ rằng có ai sẽ muốn thấy mình tựa hồ mình và bọn họ vua b ỏ c ả bộ tộc không có tụ hợp điểm đi làm sao không nên hỏi ta chờ ngươi một chút chính mình sẽ biết ta đi trước không nên rời đi bên này bằng không xảy ra chuyện gì không liên quan chúng ta sự t ì n h cảm nhận được rô đẹp ánh mắt n g h i hoặc rột mắt trắng g i a tỉnh ném câu tiếp theo nhàn nhạt sau khi cũng là rời khỏi phòng khách khiến cho rô đẹp sửng sốt sửng sốt không rõ vì sao nhìn cổ kính phòng khách vài tờ cổ lao cái bản chỉnh tề trưng bày mặt trước nhất treo trên vách tường một tấm rộng lớn tranh vẽ vênh vào hung hăng là một màn thiên địa hình vẽ rất chân thực nhất định là xuất từ đại gia tác phẩm không thừa bao nhiêu đồ vật rất đơn giản phù hợp vua bọ cạp bộ tộc làm việc biết điều phong cách j o d e s h khe cau mày đơn giản ngồi ở trên một cái ghế lẳng lặng chờ đợi đồng thời đem chính mình lực lượng tinh thần phong thích mà ra quan sát bốn phía đang đợi cái kia muốn thấy mình người mang theo một tia ê nghi hoặc giống quá rõ ràng nhưng là đến không ra một cái nguyên cớ được không đến bao lâu thời gian liền nghe đến một trận tiếng bước chân tinh tế linh tinh hướng về bên này chuyển đến càng ngày càng tiếp cận j o d e p h âm thầm điều động chính mình đấu khí làm tốt dự tính xấu nhất dù sao trước mắt thân ở như vậy hoàn cảnh lạ lẫm cái gì cũng không biết vẫn là cẩn thận một chút hảo muốn nếu không mình chết như thế nào cũng không biết rốt cục đang đợi ở giữa một bóng người đã xuất hiện ở hắn trước mặt nhìn thấy cái này thân ảnh thời điểm rồ đẹp ngây ngẩn cả người trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi chỉ có một người không sai chính là một người thế nhưng liền là c ả nhân nhưng làm cho mình cảm giác như vậy không chân thực hoàn toàn ngoài ý mớn làm sao cũng không ngờ rằng dĩ nhiên là hắn một tiếng giới thiệu tóm tắt trường bào màu đen một cái mặt nạ màu bạc cỡ nào quen thuộc trang bị cỡ nào quen thuộc rắn g rớp ở nơi đâu gặp gỡ không phải là ở trên đại lục nhiều lần trợ giúp quá chính mình cái kia tổ chức thần bí người sao hơn nữa giả bộ như vậy phẫn người địa vị không thấp không ngừng một cái tối thiểu d ô đẹp liền gặp được quá hai cái hắn làm sao sẽ xuất hiện ở bên này hắn cùng vua bọ cạp bộ tộc lại có cái gì liên quan lẽ nào trong chuyện này có cái gì kinh thiên đại bí mật sao mãn đầu góc đều là nghi hoặc dô đẹp tâm loạn như ma người đã đến rồi không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đã tới bên này đối với dô đẹp khiếp sợ cùng nghi hoặc cũng không hề biểu thị ra tâm tình gì hay là cũng là liệu đến hắn sẽ là một biểu tình như vậy cho nên người áo đen đi thẳng vào vấn đề nói rằng t h a n h âm quen thuộc là lúc trước chính mình đệ một lần nhìn thấy cái kia tên hắc y nhân hoặc bên trong đại ca người lãnh đạo trực tiếp hắc á nguyên đại lục hai người ở trên người hắn tựa hồ kết hợp lên vua bọ cạp bộ tộc đến cùng có bao nhiêu thần bí xem ra cái này biết điều gia tộc thật sự là bị mọi người không để mắt đến hắn mới là kinh khủng nhất tồn tại tỉ mỉ quan sát lần này d ô đẹp cuối cùng là nhìn rõ ràng này tên hắc y nhân thực lực thần cấp t r u n g g i a i dĩ nhiên là thần cấp t r u n g g i a i cừng giả trước đây chính mình dự liệu vẫn là xem thường hắn nhìn ra ha ha không sai ta chính là hắc cá nguyên người chúng ta cái tổ chức kia chính là thuộc về hắc cá nguyên đương nhiên chân chính hắc cá nguyên thành viên chỉ có mấy người chúng ta hoặc bên trong còn có còn lại thành viên đều là ở bên ngoài bồi dưỡng nhân tài không giống nhau không chờ rô đès nói chuyện người á o đen trực tiếp nói vua bọ cạp bộ tộc rô đès nghi ngờ hỏi lẽ nào bọn họ đều là vua bọ cạp bộ tộc người những chuyện này n g ư ờ i đi minh vực có người sẽ nói cho ngươi biết nguyên bản còn tưởng rằng không có mười năm tám năm ngươi sẽ không tiến vào hát cá nguyên không nghĩ tới ngươi so với chúng ta ai dự liệu đều phải nhanh hai năm trước đó tại cô lìn rừng r ậ m số ba mất đi ngươi tung tích lúc đó chúng ta liền đoán được thời gian hai năm tại hắc cá nguyên bên trong tìm tòi không có kết quả mãi đến tận mấy tháng trước đó một cái tên là rô đ è s người trẻ tuổi tên tiếng nổ lớn khiến người ta mở rộng tầm mắt chúng ta mới tính là thoáng an tâm biết ngươi vẫn là tới thần cấp t r u n g giai đỉnh cao liền muốn bước vào thần cấp sau giai cấp độ có thể độc chiếm thần cấp sau giai cừng giả ngươi bây giờ đã có tư cách chúng ta không cách nào so với ngươi không hổ là người kia đời sau nhìn rô đ è s nam tử cảm khái thổn thức nội tâm như sóng to gió lớn Có chuyện gì? Nếu k hơn hai tháng sau tiến vào minh vực ngươi nhất định phải tiến vào cuối cùng hạt nhân khu vực bên kia có rất nhiều đối với ngươi cực kỳ trọng yếu đồ vật chúng ta ở chỗ này chờ ngươi minh vực trở về ngươi có thể tới bên này tìm chúng ta hoặc là tại hàn băng thành bên kia chúng ta có người tiếp ứng ngươi bên ngoài những bằng h ữ u kia của ngươi không cần lo lắng hai năm huấn luyện trở về đã không còn là trước kia bọn họ có thể làm cho ngươi mở mang tầm mắt có thể làm ngươi cánh tay không cần cẩn thận bọn họ biết ngươi có việc cần hoàn thành cho nên cũng truyền lời cho ngươi cố gắng hoàn thành sự t ì n h sau đó lại đi gặp diện người á o đen như trước bình tĩnh nói rằng các ngươi muốn phải như thế nào đến tột cùng có mục đích gì tại sao muốn giúp ta không nản trí r ụ đẹp kế tục hỏi trong đầu nghi hoặc càng ngày càng nhiều cảm giác rất không chân thực minh vực bên trong sẽ nói cho ngươi biết tất cả được rồi không cần suy nghĩ nhiều hôm nay tới liền là để cho ngươi biết dù như thế nào đều muốn đi vào hạt nhân khu vực đạt được truyền thừa không để cho chúng ta thất vọng chúng ta thời gian không hơn nhiều chủ chiến phái bên kia mắt nhìn chằm chằm chậm tất cả liền đều xong người á o đen như trước đ ê m để tài thuộc về đến minh vực bên trong nhìn trước mắt người á o đen joseph biết là hỏi không ra cái gì mê hoặc tầng tầng làm cho mình đến lẽ nào chính là vì những câu nói này sao chương 247, điểm đáng ngờ tầm tầng, tầng bên trong đại sảnh bầu không khí có một ít quái dị rất nhiều chuyện biết sau khi đều là từ khiếp sợ chuyển thành bình tĩnh cuối cùng mang theo một tia nhàn nhạt thất vọng trước kia ảo tưởng quá nhiều bây giờ phá diệt ngược lại là khiến người ta tâm cũng bình thản đi có d a n h rôi ta liền đi trước trầm mặc hồi lâu rồi đẹp rốt cục mở miệng hai người trầm mặc đối lập một quang thời gian ai cũng không nói gì như vậy bầu không khí để hắn cảm giác rất không thoải mái hệ cái kia muốn mau chóng rời khỏi bên này nếu như cần cái kia một viên ly huyền đan có thể cho ngươi hồi lâu rất lâu sau khi nam tử áo đen rốt cục mở miệng mang theo một tia nghiêm túc ngữ khí dứt khoát hẳn hoi lời nói để dỗ đẹp bước chân đốn ở tại không gian có một tia khó có thể tin không có nghe lầm là ly huyền đan là buổi đấu giá trên nhìn thấy ly huyền đan là bị vua bỏ cạp bộ tộc hao t ố n sáu trăm ba trăm ngàn h ắ c tệ đập xuống đến ly huyền đan chính mình thật không có nghe lầm ngầm đầu khó mà tin nổi nhìn người á o đen cái nhìn này tựa hồ xem thấu thiên địa giống như vậy hàng c ộ t như ngừng lại cái kia một chốc cái kia xem không sai người á o đen lúc này là vẻ mặt gì thế nhưng nói vậy sắc mặt tất nhiên là nghiêm túc cực kỳ mang theo một tia nặng nề đi ly huyền đan đây cũng là người người đều muốn đạt được đồ tốt thần tài nắm giữ đồ vật thật sự có thể như thế cho mình đây cũng là vua bọ cạp bộ tộc tiêu hao đại lực khí mua lại đồ vật có thể cứ như vậy cho mình dồ đẹp n g h ĩ không ra tối thiểu không ngờ rằng cho mình lý do lẽ nào chỉ là vì làm cho mình thực lực có thể lại tăng lên một ít đồng thời vua hạ nghi hoặc dâng lên nao đầu g i a hỏa này đến cùng là ai tại sao có như vậy quyết đoán nói cho liền cho người đã đáp ứng cái kia vua bọ cạp bộ tộc sẽ đáp ứng không bao nhiêu người chính đang mong chờ đạt được đồ vật này những này lao già nhiều hy vọng có thể thu được tại sao phải bởi vì ngươi một câu nói có thể cho mình nếu như ngươi muốn có thể mang đi cảm nhận được rổ đẹp ánh mắt nghi hoặc nam tử lại một lần nữa nói rằng chỉ bất quá lần này để rổ đẹp nghe được đặc biệt rõ ràng ta cái gì phải cho ta hít sâu một hơi chống cự lại cường đại mê hoặc rổ đẹp miễn c ư hỏi vốn chính là dự định vì ngươi chuẩn bị không phải bởi vì ngươi chúng ta sẽ không mua chủ chiến phai âm hưu ai nhìn chưa ra một viên ly huyền đan ha ha bọn họ nghĩ đến quá nhẹ nhàng nương một viên ly huyền đan có thể làm cho hát cá m nguyên thật sự loạn lên sao một đám ngốc nết ra hỏa thôi đối với dỗ đẹp phản ứng nam tử gật đầu một cái tựa hồ biểu thị một tia tán thưởng sau khi hào không khách khí nói tối thiểu hắn biết nếu như giờ khắc này đứng ở trước mặt mình đổi làm một người khác thậm chí là chính mình đứng ở hắn vị trí p h ỏ n g chừng đã bước không nổi bước chân đáp ứng mê hoặc thực sự đến quá cường liệt các ngươi biết rồi tại sao còn muốn mua vì ta ta là ai các ngươi tại sao muốn giúp ta lần này dù đẹp nghi hoặc càng sâu tổng thể cảm giác ngày hôm nay chính mình đi tới nơi này biên chính là tìm nghi hoặc đến chẳng những không có làm rõ bất luận là đồ vật gì trái lại làm cho mình càng lún càng sâu đến minh vực hạt nhân tất cả n g ư ờ i đều sẽ biết ly huyền đan hay nhất không muốn dùng thả ở bên người dự phòng là tốt rồi đặc biệt là thần cấp tiến vào âm hoàng cảnh giới hay nhất không cần nhờ ly huyền đan nhớ kỹ điểm này thuốc đạt được thành quả vĩnh xa xa không bằng chính mình tu luyện đến thành quả miễn cưỡng tăng lên thực lực vĩnh xa xa không bằng chính mình tu luyện đoạt được thậm chí sẽ trở ngại ngươi tương lai độ cao ngươi tương lai không phải đơn giản như vậy ly huyền đan không xứng ngươi hiện tại dùng nhiều lắm chính là bảo mệnh hiệu quả thần cấp tăng lên dựa vào ly huyền đan quá lãng phí tiến vào âm hoàng cảnh giới dựa vào hắn đối với người khác là việc tốt đối với ngươi không có lợi lần thứ hai tránh thoát khỏi đề tài sau khi chỉ thấy nam tử tình hình kinh tế trong tay ném đi một cái nho nhỏ thành chiếc hộp màu s á n hướng về rổ đèn bay tới theo bản năng tiếp được chỉ cảm thấy trong tay chìm xuống thiếu một chút không có nắm chặt không thể nghi ngờ cái này hộp bên trong tất nhiên chính là ly huyền đan giá trị sáu trăm ba trăm ngàn ly huyền đan mở to mắt nhìn nam tử sâu sắc hút vài hơi khí rô đẹp có một ít không biết làm sao nhớ ký ta tiến vào minh vực hạt nhân thu được truyền thừa tìm tới ngươi người muốn tìm làm rõ tất cả sau khi rồi hãy tới tìm ta thời gian không nhiều chuẩn bị cẩn thận đi thôi sâu sắc đưa mắt nhìn rô đẹp một chút nam tử không có kế tục lưu lại mà là xoay người liền hướng về bên ngoài đi đến lưu lại d ô đẹp một người tại nguyên chỗ cúi đầu chầm tư nhìn trong tay h ộ m lộ ra một k i a c â y đắng nụ cười bao nhiêu người hy vọng đạt được đồ vật bao nhiêu người thèm nhỏ dãi bà bối cứ như vậy bị ném đến trong tay mình không biết nếu để cho người khác biết sẽ làm sao phòng trưng chính mình sẽ không có ngày thật tốt quá đi tối thiểu chính mình đón lấy một quãng thời gian sẽ rất phiền phức rất phiền phức thất phu vô tội hoài bích kỳ tội điểm này hắn là rõ ràng càng rõ ràng chính là bây giờ chính mình kẻ địch vốn là không ít nếu như lại cho bọn hắn biết chuyện này lại sẽ làm sao phỏng chừng lập tức liền sẽ lập tức buộc phát ra đi bọn họ sẽ không cho mình như vậy trưởng thành cơ hội sẽ không cho gia tộc tương lai lưu lại một bom hẹn giờ có thể đem gia tộc của bọn họ nổ nát tan bom hẹn giờ càng không biết người khác biết mình một người nắm giữ hai viên ly huyền đan ăn một cái vẫn còn lại một cái thời điểm sẽ là một cái cái dạng gì vẻ mặt phỏng chừng muốn tức chết vô số người đi này vận may rộ đẹp chính mình cũng cảm giác quá yêu nghiệt một chút đối phương đã đi xa lưu lại chính mình một người ở tại trống r ỗ n g bên trong đại sảnh đơn giản thu hồi cái này bảo bối tốt lúc này mới thở ra một hơi đến không đồ vật hắn sẽ không chú ý lại nói mình tiến vào minh vực hay là thật sự dùng được đồ vật này liền tính không dùng được không cần đến thời điểm coi như làm là trả lại cho ai h ể đi tối thiểu chính mình nợ v u a b ỏ cạp bộ tộc ân tình cũng so với nợ hển ân tình đến hay lắm bằng không còn không biết cô nàng kia đến thời điểm sẽ làm cho mình làm sao báo đáp hãn tình nguyện đối mặt vua bọ cạc bộ tộc người áo đen nói không có sai thuốc tăng lên vĩnh xa xa không bằng chính mình tu luyện đoạt được điểm này dồ đẹp có thể rõ ràng cảm nhận được thậm chí làm cho mình tu vi đem trì trệ không tiến điểm này dồ đẹp cũng là sâu sắc hiểu rõ thu thập xong tất cả đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm hai bóng người phá không mà đến thình lình chính là dồ cùng lạc so với hai người này rời khỏi ra hỏa đi tới chính mình trước mặt nhìn mình đã không có lúc trước n à o khí ha ha rô đèn thiếu ra đi thôi đưa ngươi trở lại này không tới thời gian nửa ngày đi không muốn trì hoãn chúng ta cũng không gánh được lòng tộc còn có hát hoàng bộ tộc sự phẫn nộ cái k i a cái biến thái mai long càng là như thế lạ kỳ hướng về rô đèn nói dỡn thái độ to lớn chuyển biến để rô đèn trong lúc nhất thời đều có một ít không thích ứng không biết này hai tên này uống thuốc gì trở nên nhanh như vậy nhớ kỹ vua bọ cạp bộ tộc sẽ không hại ngươi chúng ta rất nhanh còn có thể gặp mặt tiếp theo ngươi sẽ biết ngươi muốn biết có chuyện đúng rồi nhắc nhở ngươi nay một quang thời gian chú ý tử dực lôi ưng cùng nạt gia tộc hai người này gia tộc và ngươi là không chết không thôi quan hệ ngươi biết hiện tại quan hệ càng cường chúng ta chịu đến tin tức bọn họ có thể sẽ động thủ thậm chí liên lạc một ít tiểu gia tộc không muốn cho bọn hắn cơ hội cẩn trợ giúp có thể mang đấu khí đưa vào đến lần trước chúng ta cho ngươi cái kia vinh dự trưởng lão lệnh bài ở giữa chỉ cần tại phụ cận vua b ỏ c ả bộ tộc thành viên cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới đi giúp ngươi một mặt khác do tựa h u nghĩ đến cái gì bình thường nhắc nhở vì k h ẽ tao mày chầm ngâm một chút sau khi dô đèn nói rằng không đáng kể muốn ta chết rất nhiều người quá nhiều quá nhiều bây giờ ta như trước sống cho thật tốt nếu như người này muốn ta chết ta liền lo lắng một thoáng người kia ta cũng muốn lo lắng ta một chút tháng ngày liền đều đang lo lắng bên trong vượt qua được nhiều người như vậy muốn ta chết không còn quan trọng tử d ự c lôi ưng thì lại làm sao nạt gia tộc thì lại làm sao vẫn không phải như vậy từ á nguyệt thành lại bắt đầu thói quen nhìn phương xa dô đ ẹ S ngược lại là bình tĩnh nói rằng thế nhưng hai người nhưng là từ hắn trên người cảm giác được nhàn nhạt sát khí cùng thô bạo nhìn chăm chú một chút trong mắt giải thích lóe lên một tia hoảng sợ cùng bất ngờ ánh mắt sau đó bình thản hạ xuống nhưng là nhiều thêm một tia vui mừng cũng không biết lại nghĩ cái gì đồ vật theo hai người rời khỏi địa phương này hướng về long tộc phủ đệ chạy đi lúc này đã là lúc chạm vạng thời gian một ngày hơn một nửa bộ phận tại chạy đi ở giữa còn lại chính là đang đợi chân chính làm việc thời gian nhưng là chỉ có cái kia đáng thương mấy phút nghĩ đến cũng là có một chút buồn cười đứng ở long tộc phủ đệ trước cửa lúc sau đã là chạm vạng vô cùng màn đêm từ từ bao phủ toàn bộ đại địa thời gian một ngày lại là như thế đã qua trong c h ư ớ c mắt để joseph lần thứ hai có một tia cảm giác gấp gáp được rồi sau ba tháng hàn băng thành gặp đưa đến bên này hai người không có dự định đi vào hơi ôn quyền hướng về dô d e s cáo tử hàn băng thành gặp dô d e s đồng dạng hồi phục biết này hai tên này khẳng định biết rất nhiều chuyện thế nhưng dô d e s cũng biết mình liền tính hỏi bọn họ cũng sẽ không tự nói với mình một câu nói vẫn là minh vực bên trong mới có thể biết trên người mình đến tột u cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật minh vực đến cùng làm ộ t cái cái dạng gì địa phương bên trong đến tột u cùng hữu quan với chính mình tin tức gì tại sao bên trong sẽ có mình muốn biết tất cả lẽ nào trong này lại là một cái cái gì to lớn âm như không được nghĩ l â ngày m không nhịn được nhăn lại đến r ố t cùng lạc so với hai người đã rời khỏi r o d e s trầm dai hướng về trong phủ đi đến trong lòng hôn loạn tưng bừng tiểu tử người trở lại cảm giác được r o d e s khi tức trở về sổ di nạ đệ trong lúc nhất thời vọt ra đi tới r o d e s trước mặt nhìn thấy hắn lóe lên một tia kinh ngạc sau đó kinh hỷ nói rằng nói quan tâm người ở chỗ này sổ di nạ tuyệt đối có thể cũng coi là quan tâm nhất r o d e s một người mọi người đều biết hắn là thuộc về cái loại này nói năng chua ngoa đ ầ u hũ tâm người cũng không có để ý quá nhiều sau đó lì lìt cùng m ai long bọn người là vọt ra nhìn thấy rô d e s một tia bất ngờ mang theo một tia kinh hỉ không nghĩ tới hắn có thể trở về đến nhanh như vậy rô d e s không có sao chứ quá đi làm cái gì cái kia hai lão này không có bắt nạt ngươi đi vua bọ cạp bộ tộc tìm ngươi có chuyện lì lìt đệ trong lúc nhất thời truy hỏi rô d e s một mặt cay đắng ứng phó mấy người cũng không có nói ra người áo đen sự tình chỉ nói là quá khứ có một chút chuyện kết giao một hồi nói xuất r a tại á nguyệt thành thời điểm bọn họ liền cho mình lệnh bài lần này khá là để mấy người hưng phấn một hồi ngay sau đó là đấu kỵ c ù n g ước ao số gì nạ càng là trực tiếp hô to thiên địa bất công hắn người như vậy không có được bất luận người nào thưởng thức tại sao dỗ đẹp liền có thể thu được hơn nữa vừa qua đến liền là như thế một đồ tốt vinh dự t r ư ở n g lão đây chính là gia tộc cao tầng tồn tại tứ đại gia tộc cao tầng có thể tưởng tượng được ra địa vị làm sao có thể sánh ngang nhau sở giao dịch quý khách tồn tại có cái này đại biểu có thể khống chế hết t h ể vua bọ cạp bộ tộc thành viên vòng ngoài cùng bình thường thành viên thậm chí liền bọn họ lệ thuộc gia tộc cũng có thể bị điều động sử dụng có thể thấy được năng lượng to lớn chương hai trăm bốn mươi tám hỗn loạn cha cha sách tiểu tử nên nói ngươi cái gì hào đây ước ao a ước ao cuối cùng sổ di nạ rốt cục không nhịn được biểu đạt xuất ra chính mình ý nghĩ yêu thích cho ngươi không công nhãn rổ đẹp đơn giản nói rằng biệt ta có thể vẫn không có chăn sống đồ vật này ta cũng không dám nắm nếu như bị phát hiện đây chính là không chết không thôi sự tình ngươi cho rằng cái gì đừng hại ta rồi một câu nói để sổ gì nạ thay đổi sắc mặt như p h ò n g tay khoai lang bình thường đem nguyên bản vẫn thèm nhỏ dại ba thức không đành lòng giao ra lệnh bài nhét trở lại rổ đẹp trong tay chuyện cười thu rồi cái này mình còn có ngày thật tốt quá bị vua bọ cạp bộ tộc những gia hỏa kia biết Đến đ thời i ể một còn hoặc cường cũng được chính tưởng rằng mình bọn vinh trưởng vinh trưởng lệnh lớn, đừng nói mình giữ không được chính mình, liền tính long giết t giả giữ là lao là lao làm bài, họ vậy dự dự c đều khó mà r ợ giúp chính mình b ả o o t à n chuyện như vậy tính không vậy l à này m được. cái Ngoại trừ l i ề n không c ó c h u y ệ ngược lại là so sánh với bình tĩnh hồi lâu sau nghi hoặc dò hỏi còn có thể có chuyện gì không phải là cái này mà che giấu rất khá không có để bất luận là một người nào nhìn ra liền không đúng có thể thấy được r o d e s biểu diễn bản lĩnh tiến thêm một bước bọn họ vô duyên vô cớ vì sao lại cho người cái này đây lần này không chỉ lý lít những người còn lại đều khó khăn bắt đầu nổi lên nghi ngờ trên trời đi nhân b á n h bính sự tình không phải hàng năm có mỗi ngày có đây tuyệt đối là đầu một hồi cùng là tứ đại gia tộc lý lít đám người giải sự tình càng nhiều biết trong đó tầm quan trọng nhìn r o d e s tổng thể cảm giác hắn có chuyện gì chưa hề nói i k h á khái khái cái kia được rồi chuyện này ta thật không biết phải biết liền sẽ không như vậy không phải bây giờ không phải là lúc nói chuyện này nói chung vua b ỏ c ả bộ tộc đối với ta không có cái gì ác ý là tốt rồi bây giờ chúng ta nhu muốn làm chính là mau c h ó n g biết một việc tử dực lôi ưng cùng nạt gia tộc gần nhất giống như không thành thật có tin tức gì không không có không biết nên giải thích thế nào rất sợ nói nhiều rồi sẽ xảy ra vấn đề j ô s e p đánh thái cực công phu phát vung tới cực hạn lựa chọn nói sang chuyện khác quả nhiên lập tức liền rời đi những này nhân đề tài đầu tiên là sổ gì nạ cái này khá là trực tiếp ra hỏa chuyện này đang muốn chờ ngươi trở lại nói sao tiểu tử ngươi ngược lại là biết trước là vua bọ cạp bộ tộc nói cho ngươi biết ân bọn họ nói với ta làm cho ta gần nhất cẩn trọng một chút tử dực lôi ưng cùng nạt gia tộc gật đầu một cái rổ đẹp nói rằng c h u y ệ n c ủ a tui net tử dực lôi ưng cùng nạt gia tộc những gia h ỏ a kia không biết là đầu bị lư đá hay là thật t r ò n váng thật sự cho rằng xã hội bây giờ rất t i ế n ổn thật sự cho rằng thế cục bây giờ rất tốt bên trong ám lưu mãnh liệt như hôm nay châu cùng ly huyền đan xuất hiện càng là kích thích ngàn tầng sóng lúc nào cũng có thể náo loạn bọn họ vào lúc này đi tìm giúp đỡ dự định đối phó ngươi không phải nói chuyện cười mà cho nên chuyện này rất nhanh bị tiết lộ ra ngoài có lẽ chỉ có chính bọn hắn vẫn thích thu không biết kế hoạch đã bị vạch trần đói bụng không công nhãn đối với tử dực lôi ưng cùng nạt người của gia tộc sổ di nạ tương đương xem thường giống như là nhìn thấy là một đám làm trò cười ngu ngốc vẫn là cẩn thận một chút được lần này tử d ư ợ c lôi ương tập kết tại không lo thành lực lượng không nhỏ thêm vào nạt gia tộc lao ra tử người kia không nhân quỷ không gia quỷ c o n r ố i thực lực không cho coi thường đại gia chú ý một điểm không có chuyện xấu ngược lại là lì lịt cẩn thận nói rằng sau ba ngày bọn họ liền muốn rời khỏi địa phương này sẽ đi trở lại đến thời điểm c ắ t buôn đồ vật này thời gian mấy ngày là bọn hắn cơ hội duy nhất còn có chính là rời khỏi ngày đó một khi rời khỏi không lo thành đi ra bên ngoài trăm dặm ở hoang dã bọn họ muốn rất tốt phục kích cũng không phải là như thế chuyện đơn giản ngoại trừ hai người này gia tộc vẫn có mấy người tiểu gia tộc gia nhập vào trong đó đi rồi edda ở một bên lo lắng bổ sung một đám đồ điếc không sợ súng jodes ngươi yên tâm lao tử đến thời điểm từng cái từng cái ngắt bọn họ tiểu gia tộc cũng tới bính lên thật không biết trời cao đất rộng vẫn là thế nào dù bị ổ tính tình tối cấp jodes cũng coi là hắn vì làm không nhiều mấy cái bằng hữu một trong hơn nữa từ khi lần kia sau khi giao thủ hắn nhưng là đối với r ô đẹp tràn đầy tôn kính lúc này nghe được như vậy tin tức tự nhiên là tại đệ trong lúc nhất thời động thân đứng dậy một đám tiểu gia tộc gia hỏa không biết trời cao đất rộng rất bình thường cũng tốt làm bọn họ lựa chọn chính là lợi ích không phải chân chính minh h i ế u cái này cũng là bọn họ tại sao trưởng thành không đứng lên nguyên nhân hiện tại lo lắng nhất chính là có hay không tên to sắc trong bóng tối tham dự vào chủ chiến phái hành động liên tục lần này các ngươi cũng nhìn thấy đầu tiên là thiên châu ngay sau đó là ly huyền đan hành động lớn là không thiếu được tử dực lôi ưng cùng nạt gia tộc đều là bọn hắn minh hữu di giao bộ tộc bây giờ cũng tại minh hữu chịu đến uy hiếp gặp phải phiên phức nếu như tiếp nhận được thỉnh cầu bọn hắn rất khả năng cũng sẽ xuất thủ chủ chiến phái cùng di giao bộ tộc một khi ra tay sự tình liền thật sự phức tạp rồi lý lý có vẻ lo lắng lo lắng sắc mặt thâm trầm không sai phương diện này chúng ta cẩn trọng một chút mấy ngày này đại gia chú ý một điểm sau ba ngày chúng ta cùng rời đi không lo thành đồng thời liên lạc long tộc cùng hát hoàng bộ tộc tại không lo thành nhân viên lúc cần thiết chỉ có thể chạm mặt từ những n à y tiểu gia tộc bắt đầu vào tay bắt đầu giết g à doa khỉ là nên thời điểm nói cho những n à y vai hệ bọn họ nên làm cái gì cái gì có thể làm cái gì không thể làm hắc ngân ở một bên trầm ngâm hồi lâu nói ra như vậy mấy câu nói tiếp đó khắp mọi mặt nhân mã bắt đầu hành động thời gian ba ngày nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngăn lắm muốn an tính lại vẫn là rất chuyện đơn giản mấy ngày này ngoại trừ liên hệ mấy cái gia tộc thành viên tụ tập lại đây ở ngoài còn lại ngược lại là không có chuyện gì phát sinh vẫn tính là bình an vô sự mặt khác thiên châu cùng ly huyền đan sự tình nhưng là càng diễn càng liệt xem như là rời đi mọi người tầm mắt cho d ù đẹp bọn họ sáng tạo càng cơ hội tốt cục diện hỗn loạn phân tán tử dực lôi ưng cùng nạt gia tộc tâm tình của bọn họ đồng thời nương những thời giờ này long tộc còn có hát hoàng bộ tộc tại không lo trong thành lực lượng đều bị dây dưa lên tùy thời có thể đồng thời ứng phó tử dực lôi ưng cùng nạt ra tộc âm mưu đại trưởng lão làm sao bây giờ long tộc cùng hát hoàng bộ tộc lực lượng đều bị dồi g i ắ m chúng ta bây giờ động thủ tại không lo trong thành tử dực lôi ưng phủ đệ ở giữa một nhóm người vây quanh ở phòng họp ở giữa nhìn đại trưởng lão trong đó một người lo lắng nói đúng vậy long tộc cùng hát hoàng bộ tộc người không ít thêm vào ma tộc người chống lại đơn dựa vào thực lực của chúng ta bây giờ nói chưa dứt lời nói chuyện mọi người liền bắt đầu bắt đầu dao động Long là lại là là lòng hoàng cho hoàng trong cùng cường bọn hắn ấn tượng không nhòa, bọn hắn chủ nhân, trong lòng bóng tôi khó tránh tộc hát tộc thật thể biệt hát tộc, trước tôi bộ bộ đặc chủ có hay khó khỏi khó có thể quá sự đại, để đi. kia xóa xóa x e mọi ra b n đến họ chịu là t người tức. Mọi n lên tiếng sau khi đại trưởng lão cao mày nhẹ giọng nói rằng chính cái gọi là người bên ngoài rõ ràng người trong cuộc giả vờ không biết h ắ n thân là đương cục giả vẫn cho là chính mình kế hoạch rất hoà n mỹ làm sao lại nghĩ đến tiết lộ cơ chứ đặc biệt là hầu như mọi người cũng biết tin tức kia nơi nào nghĩ tới những thứ kia tiểu gia tộc miệng sẽ nhiều như thế không cần lo lắng hử long tộc hắc hoàng bộ tửu tới đã tới rồi tam trưởng lão bên kia một khi mang về đến tin tức chúng ta là được động bất quá chỉ chốc lát sau hắn nhưng là lạnh nhạt nói nhắc tào tháo tào tháo liền đến quả nhiên không tới chỉ chốc lát sau liền gặp được đại môn bị mở ra một thân ảnh đi đến không phải tam trưởng lao thì là ai sắc mặt có chút âm trầm đi tới trước mặt chúng nhân một câu nói đều chưa hề nói như thế nào nhìn thấy tam trưởng lão như thế một bộ vẻ mặt đại trưởng lao trong lòng một đột lo lắng hỏi bọn họ không m u ố n một câu nói như nước lạnh bình thường từ mỗi người đỉnh đầu đổ xuống đến làm cho tất cả mọi người một cái giật mình bọn họ không m u ố n trong miệng bọn họ ngoại trừ chủ chiến phái vẫn sẽ là ai lần này tam trưởng l ã o đi ra ngoài chính là liên lạc chủ chiến phái người đi tới nếu hắn nói không muốn nói như vậy khẳng định chính là chủ chiến phái người bên kia hôn đ à n những gia hỏa kia trước đây lời thề son sát bây giờ xem ta tử rực lôi ưng bộ tộc xuống dốc liền như thế nghiến răng nghiến lợi đại trưởng lao trầm giọng quát nghĩ đến thì cũng thôi lúc trước hứa hẹn bây giờ toàn bộ trở thành không đầu thoại bất luận người nào đều sẽ sinh khí bất quá thật sự không có thể toàn quái chủ chiến phái ngẫm lại một cái được xưng đệ lục gia tộc đồng thời thành lập đệ lục gia tộc đại gia tộc làm sao có khả năng sẽ nhân làm một người nhân xuất hiện tại trong thời gian ngắn tại vừa tuyên bố thành lập không tới thời gian nửa năm liền bắt đầu đi xuống dốc bắt đầu xuống dốc đây là bất luận người nào đều khó mà ngờ tới chủ chiến phái phòng t r ừ n g cũng là có một ít thất vọng lựa chọn bỏ qua đi hai thái tử nói hắn là r o d e s bằng hữu sẽ không làm khó r o d e s làm cho chúng ta hay nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ trầm ngâm một chút tam trưởng lao tiếp theo bổ sung bằng hữu bọn họ ngược lại là được kẻ ác chúng ta khi bằng hữu bọn họ làm khi chúng ta là người ngu từ đó về sau ta tử dực lôi ưng cùng chủ chiến phái lại không liên quan mạnh mẽ một vũ bản đại trưởng lão biệt đỏ m ặ t quát ở bên cạnh hắn tử dương sắc mặt cũng là âm trầm đáng sợ loại này bị người bán đi cùng vứt bỏ cảm giác khó có thể ngôn ngữ di giao bộ tộc bên đó đây mặt ô n g trầm chỉ chốc lát sau đại trưởng lão kế tục hỏi mười cái cường giả thần cấp hai mươi cái chuẩn thần cấp võ giả lần này tam trưởng l ã o sắc mặt cuối cùng là dễ nhìn một ít nói rằng chủ chiến phái bên kia tại di giao bộ tộc yêu cầu hạ cuối cùng cũng là cho chúng ta năm cái cường giả thần cấp dừng một chút tiếp tục nói h ừ chủ chiến phái phất tay háo hừ lạnh đại trưởng lão hiển nhiên xem thường muốn người khác mở miệng sau khi mới nguyện ý xuất ra năm người này tính là gì có một ít quá khó coi đi được rồi những này nhân đủ chúng ta hành động chủ chiến phái ta muốn cho bọn hắn biết ta tử d ự c lôi ưng cũng không phải là tốt như vậy bắt nạt cho bọn hắn biết lựa chọn từ bỏ ta tử dực lôi ưng bộ tộc là cỡ nào sai lầm cùng hối hận sự tình nghiến răng nghiến lợi nói đại trưởng lao ra hiệu tam trưởng lao bắt đầu giảng giải lần này mai phục kế hoạch âm mưu đang tiến hành phòng ngự cũng đang tiến hành thời gian ngày lại ngày trôi qua tử dực lôi ưng nhưng không có bất kỳ hành động đệ ba ngày rốt cuộc đến long tộc trong phủ giờ khắc này đã tụ tập sắp tới ba mươi tên thành viên long tộc hát hoàng bộ tộc còn có rô đẹp đám người đoàn người tại ngày đó buổi sáng mênh mông quần c u ộ n hướng về không lo ngoài thành đi đến hôm nay qua đi bọn họ liền muốn tách ra lại lần gặp gỡ hay là chính là hàn băng thành tiến vào minh vực thời gian chương hai trăm bốn mươi chín vây quanh bọn họ lên đường ngay rỗ đ ẹ p đoàn người mới vừa vừa rời đi phủ đệ một khắc kia tin tức tại đệ trong lúc nhất thời liền truyền đến một cái nào đó trong phủ đi hử, chính là chờ đợi vào lúc này nghe được người đến hồi báo tin tức ông lão dẫn đầu trên mặt lộ hiện ra vẻ dử tợn ý cười nói rằng bọn họ nhân không ít có thể hay không hạ thủ một lão giả mang theo một ít lo lắng hỏi không đáng kể long tộc hát hoàng bộ tộc nếu làm lộn tung lên không ngần ngại nhiều một chút kẻ địch mang theo một chút điên cuồng lão giả trầm giọng q u á t lên ngay sau đó nhìn bên cạnh mấy người nói rằng bên ngoài toàn bộ sắp xếp xong xuôi chúng ta cũng nên lên đường ngày hôm nay không lo thành như trước như vậy huyên áo đại tái sau khi chấm dứt rất nhiều người như trước đậu lưu lại nơi này biên trái ngược với mấy ngày trước đó mà nói tựa hồ không có cái gì chuyển biến trên đường phố người ta tấp nập huyên nháo âm thanh không ngừng tiếng người ồn ào thét to âm thanh một trận tiếp một trận phồn hoa cực kỳ xem ra mỗi người trên mặt đều mang theo một chút nụ cười đi ở trên đường phố dồ đẹp đoàn người nhưng là không có nhẹ nhàng như vậy hay là bình tĩnh bề ngoài hạ chôn giấu chính là sắp đến bao tác giờ này khắc này không thể p h ấ t lờ mặt sau có người bên hai truyền đến mai long âm thanh nhắc nhở đại gia lập tức sắc mặt của mọi người đều lộ ra một tia không tự nhiên thế nhưng tại thời gian rất ngắn bên trong liền bị che giấu lên kế tục vừa nói vừa cười hướng phía trước đi đến xem ra bọn họ là dự định động thủ đại gia chú ý một điểm lúc này j o s e p đoàn người số lượng đã có mười mấy tên long tộc cùng hát hoàng bộ tộc phân biệt đều là phái tới bốn người hiệp trợ bọn họ rời khỏi không lo thành không muốn để ý tới muốn cùng liền để bọn hắn theo lilith bình tĩnh nói rằng e s d a ải hển hai người này cô gái nhỏ ngày hôm nay không lại đoàn người đến cũng là không để ý cái gì mai phục hơn mười người cùng một màu cường già thần cấp không đến nỗi xuất hiện cái gì không đỡ nổi một đòn tình huống còn e s d a cùng ải hển tại ma tộc trung lập phái yêu cầu dưới tựa hồ còn muốn tại không lo thành bên này lưu lại một quãng thời gian tuy rằng nhìn ra được e s d a rất muốn cùng mọi người cùng nhau đi thế nhưng tựa hồ trên người cũng là lương beo người chống lại có chút nhiệm vụ thân bất do kỷ c h ầ m dãi hướng phía trước đi đến ở trong bóng tối mọi người cũng bắt đầu triệu tập chính mình đấu khí điều chỉnh chính mình trạng thái đại chiến sắp tới trạng thái nhất định phải điều chỉnh đến hay nhất mới được một bộ như không có chuyện gì xảy ra biểu hiện ngược lại cũng đúng là không có để bất luận người nào phát hiện trong nháy mắt liền đã đi tới trước cửa thành đi ra khỏi cửa thành xem như là triệt để rời khỏi không lo thành ngoài thành một mảnh bình nguyên mênh ngông vô bờ có thể nhìn thấy chỉ có một mảnh kia mảnh khu rừng rậm rạp hai bên rừng rậm lúc này ở trong mắt mọi người xem ra có vô hạn nguy hiểm liền như một con há to miệng đang đợi con ngồi tiến vào mánh thú bình thường khí thế hùng hổ cảnh giác hướng phía trước đi đến đoàn người đều là đem chính mình lực lượng tinh thần toàn bộ phóng thích mà ra quan sát hai bên rừng rậm tình huống nếu như có mai phục khẳng định như vậy ngay vùng này hướng phía trước đi qua lại người đi đường đều sẽ càng ngày càng ít đến thời điểm liền là đối phương động thủ cơ hội tốt nhất lúc này thả lỏng chính là đem chính mình sinh mệnh đem ra nói dỡn hướng phía trước đi khoảng chừng thời gian nửa giờ không có phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương nhưng mà càng như vậy trái tim tất cả mọi người càng là khẩn trương thường thường giờ khắc này bình tĩnh liền biểu thị báo tắp đến càng là bình tĩnh báo tắp càng là mánh liệt rốt cục đi tới một cái xoa đạo trước đó lựa chọn bên trái một cái đoàn người tiếp tục tiến lên này một con đường là đi thông á m nguyệt thành con đường mà bên này người đi đường càng là thật là ít ỏi tối thiểu hiện nay trước sau đều không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh có đôi khi thậm chí ba thời gian hai ngày không gặp một bóng người cũng là bình thường bất quá sự tình trong nháy mắt này bầu không khí nhìn như bình tĩnh nhưng là đã đạt đến một cái bạo phát điểm tùy thời cũng có thể muốn buộc phát ra lần thứ hai hướng phía trước đi khoảng chừng thời gian nửa canh giờ sau khi cuối cùng cũng coi như mai long trên mặt đầu tiên là lộ ra một nụ cười lạnh lùng ngay sau đó còn lại mấy người tựa hồ cũng đều đã nhận ra cái gì giống như vậy hơi tùng ra một hơi tại hai bên trong rừng rậm bọn họ cảm nhận được mấy cổ hơi thở hơn nữa còn là rất quen thuộc loại khí tức kia tử rực lôi ưng loại khí tức này h á t hoàng bộ tộc đương nhiên sẽ không quên thân vị bọn hắn lệ thuộc gia tộc bây giờ phản bội để h á t hoàng bộ tộc hổ thẹn gia tộc đã trở thành h á t hoàng bộ tộc địch nhân lớn nhất khí tức lại làm sao có khả năng quên nơi đây ở vào tràn r a hẹp đánh giá thấp bên trong hai bên là rậm rạp rừng cây phía trước nhưng là một cái hẻm núi phía sau đúng lúc là một cái bước m ặ t nếu như mai phục bên này tuyệt đối là chỗ tốt nhất nhìn nhau một cái ánh mắt đủ để chứng minh rất nhiều chuyện nhìn thấy ánh mắt mọi người đều biết trong đó ẩn chứa ý tứ để trong lúc nhất thời tất cả mọi người làm xong chiến đấu chuẩn bị một mặt khác như trước như không có chuyện gì xảy ra hướng phía trước đi đến tới xuyên t h ấ u qua rừng rậm lá cây hướng về bên ngoài nhìn lại chỉ thấy giờ khắc này đoàn người dọc theo đại đạo đi tới tại trong rừng cây lúc này mười mấy người lẳng lặng, lặng p h ủ phục tại lá rụng dưới chỉ lộ ra một đôi mắt xác nhận thân phận sau khi trong đó một người trầm giọng nói rằng chờ tín hiệu nhìn mấy người xác định không có sai lầm trong rừng cây phủ phục tại lá cây dưới mấy bóng người đã bắt đầu làm nóng người chuẩn bị hành động thế nhưng nghĩ đến kế hoạch sắp xếp chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn l ạ i đi nhìn bên ngoài đoàn người mai phục ở chỗ tối cả đám viên cũng là đau đầu cực kỳ long tộc hát hoàng bộ tộc còn có cái k i a thần bí âm hoàng cảnh giới cừng giả mặt khác thêm vào rổ đẹp này cái biến thái đều là những người nào long tộc cùng hát hoàng bộ tộc không cần nhiều lời mỗi một người đều mạnh mẽ cực kỳ tứ đại gia tộc thứ hai đắc tội những n à y nhân không thể nghi ngờ chính là tại như tứ đại gia tộc t u y ê n chiến đây cũng là đắc tội tứ đại gia tộc sự tình p h i ế t đi những nay không nói những n à y nhân bản thân liền vô cùng cường đại an đến ung dung không nhỏ hơn mười người kinh khủng nhất vẫn thuộc về đứng ở rộ đè s bên người lao giả kia nghe nói là âm hoàng cảnh giới cường cùng trước một quãng thời gian nạt gia tộc lao ra tử lấy âm hoàng sơ cấp cảnh giới cùng với giao chiến dĩ nhiên không chiếm được chỗ tốt gì chật vật cực kỳ bởi vậy liền có thể đủ nhìn ra chỉ là hy vọng ngày hôm nay lão già kia có thể ngăn cản hắn đi bằng không cái kế hoạch này thì phiền thoái truy trái tim đen đú ám cặp n S hơn nữa làm chuyện như vậy nhất định phải làm được không có một chút nào kẽ hở làm được toàn viên đánh giết chỉ cần có một người chạy ra chính là thiên đại phiền phước đối phương mười lăm người cạnh mình có ba mươi bảy nhân toàn bộ đều là cường giả thần cấp hai cái đối phó một cái không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ không có vấn đề gì nghĩ lập tức liền muốn trừ đi những gia hòa này mai phục người ở giữa có người vui mừng có người ưu sầu nhìn đối phương không ngừng đi tới mắt thấy liền muốn đi vào trong hạp ốc một trong lòng mọi người bắt đầu bồn chồn lập tức liền muốn tiến vào đi vào trong nháy mắt đó chính là bọn hắn hành động thời cơ tốt nhất v è o v è o vèo vài tiếng nhẹ nhàng tiếng sẽ gió t r u y ề n đến để phụ phục tại lá rụng dưới cả đám mặt liền biến sắc ngay sau đó mọi người như tên rời cung bình thường từ lá rụng dưới thoát lên trong nháy mắt này rô d e s đoàn người đúng lúc là bước vào đến trong hạp gốc một trận cấp tốc tiếng bước chân đột nhiên truyền đến đoàn người tự nhiên là biết chuyện gì xảy ra phía trước hai mươi bóng người đột nhiên xuất hiện mặt sau không cần nhiều lời cũng là gần như hai mươi bóng người ngăn chặn bọn họ lùi về sau bước tiến hai bên xuất hiện hai hàng võ giả mỗi một hàng ước chừng năm mươi sáu mươi nhân chỉ bất quá rõ ràng có thể nhận thấy được này hai hàng thực lực võ giả hầu như đều tại chuẩn thần cấp hàng ngũ thậm chí còn có thánh cấp võ giả thần cấp một cái một không có không đáng chú ý d o d e s chúng ta lại gặp mặt mấy bóng người từ trong đám người đi ra đi tới d o d e s trước mặt lệnh giọng nói rằng đại trưởng lão tử d ự c lôi ương đại trưởng lão quả nhiên là bọn họ bày ra lần này hành động ở bên cạnh hắn chính là nà gia tộc tộc trưởng phi vũ cửu thiên còn không các loại chờ d o d e s nói chuyện đột nhiên d o d e s bên người hát rượu xuất thủ trước hòa phượng lâm thế ngay sau đó là hắc ngân vẫn có mấy người hát hoàng bộ tộc cùng lòng tộc pháp thuật giả thi chiến pháp thuật như vậy tình cảnh đám người bọn họ đã đang ở hạ p h o n g tiên hạ thủ vĩ cường từ lúc vừa phát hiện đối phương mai phục trong nháy mắt đó bọn họ cũng đã chuẩn bị xong những ma pháp này để trong lúc nhất thời toàn bộ ném đi ra ngoài bốn phương tám hướng đột nhiên chỉ thấy tràn ngập đầy pháp thuật thân ảnh toàn bộ bầu trời tựa hồ bị chiếu sáng giống như vậy thái dương mất đi hắn quan huy giờ khác này là thuộc về pháp thuật thời khắc giết mai long quát to một tiếng dẫn theo võ giả hướng phía trước giết đi phía trước thành vì bọn hắn phá vòng vây phương hướng hai mươi cá nhân nếu như phá vòng vây làm được rồi không là vấn đề hòa phượng trùng kích làm cho đối phương trận hình hỗn độn ngay sau đó là đủ loại kiểu dáng pháp thuật đột nhiên xuất hiện thật ra khiến đối phương một trận luôn cuống tay chân cho mai long đoàn người sáng tạo đầy đủ hài lòng phá vòng vây điều kiện đối phương lại nơi nào sẽ đoán đến rộ đẹp đoàn người sẽ vô s ỉ như vậy nói đánh là đánh không nói câu nào vừa lên đến liền lại như vậy trận thế nhưng mà hắn nhưng là quên mất chính mình trước tiên mai phục người khác lúc này còn có thể đòi hỏi đừng như bằng hữu bình thường đối đãi chính mình đó mới là kẻ ngu si cách làm giết cho ta phản ứng lại sau khi nhìn hôn loạn đội ngũ đại trưởng l á o trầm g i ọ n g quát đại chiến trong nháy mắt này triển khai gọi tiếng hô g i ế t rung trời không hổ là cơn ư giả tại mấy cái pháp thuật trùng kích sau khi rất nhanh liền điều chỉnh bọn họ trạng thái phản ứng lại sau khi những này mai phục triển hiện cường đại năng lực tác chiến tất cả hành động ngay ngắn rõ ràng có thể nhìn ra được tại chấp hành cái này mai phục kế hoạch trước đó bọn họ làm x o n g chu mật sắp xếp cùng an bài thậm chí diễn luyện hai bên chuẩn thần cấp cùng thánh cấp võ giả tổng cộng hơn một trăm người ngoại trừ mấy cái chuẩn thần cấp sau giai tại chiến đấu sau khi bắt đầu gia nhập vòng chiến người còn lại toàn bộ bảo trì bất động chỉ là coi nhỏ lại một chút vòng vây không cho phía dưới rộ đèn đoàn người từ cạnh mình phá vòng vây cơ hội v ề phân chiến đấu toàn bộ giao cho trước sau hai phe đội hình cường giả ba mươi bảy tên thần cấp võ giả trong đó còn có nà lao ra từ cái này âm hoàng cảnh giới cừng giả như vậy đội hình nếu như đều bắt không được đến cái kia cũng chỉ có thể nói không lời nào để nói chương 250, chiến theo chiến đấu bắt đầu dô đất bên này hiển nhiên đã sớm làm x o n g sách lược v ẹ n toàn cũng không hề phân tán m à mở mà là lựa chọn trận địa đi tới phương thức ngay ngắn rõ ràng động tác cùng tốc độ không chút nào gặp chậm lại trung gian ba cái hát hoàng bộ tộc ma pháp sư thi triển cùng khống chế bọn họ pháp thuật tiến hành tiến công bốn phía còn lại 12 cái cùng công phòng phân biệt lẫn nhau ngự tiến công hướng lại giả biệt võ phụ phía trợ trước d i đ ộ n g c ò ngày Mai l o n lúc n đã cùng cùng nà n sứ lao ra dưa tử dây dưa ở hôm a Mai Long mà nói lao ra u đối với nói mà Long nà sứ tử k h n nào hắn thành ngày g có cách nào cho hắn tạo thành hiếp. tạo uy nay các ngươi đừng muốn rời đi sơn cốc này bên này chính là các ngươi t ử địa đánh lâu không xong tử d ự c lôi ương đại trưởng l a o có một ít phẫn nộ quát tỉ mỉ bày ra mai phục kế hoạch không thể ở chỗ này thất bại đây là bọn hắn một lần cuối cùng tranh đấu một điểm lần này thất bại như vậy bọn họ sắp sửa đối mặt sẽ là khủng bố hậu quả không nói thứ khác l i ề n hát hoàng bộ tộc cùng long tộc hai cái gia tộc trả thù cũng không phải là hiện tại tử dực lôi ưng có thể thừa nhận nổi lần này làm xong đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng kế hoạch cuống lên vài cái cùng gia tộc mình quan hệ hảo tiểu gia tộc thỉnh cầu di giao bộ tộc cùng ma tộc chủ chiến phái trợ r ú t tình huống như vậy hạ kế hoạch lại không thành công vậy thì có một ít nói không được càng chủ yếu chính là một khi kế hoạch thất bại bị liên lụy thế lực đem sẽ đạt tới một cái khủng bố số liệu có thể nói lần này trận huyết chiến bọn họ chỉ cho phép thành công không cho thất bại dù sao tại nhân số phương diện nằm ở tuyệt đối hạ phong dù đẹp bọn họ cho dù phối hợp đến cho dù tốt cũng là dần dần rơi vào hạ phong ở giữa có một ít bị động âm thầm cảm khái lần này tử d ự c lôi ương thật sự là hạ huyết b ổ t liễu mang đến những này nhân không có chỗ nào mà không phải là hảo thủ liền trước mắt quan sát đến xem thần cấp sau giai võ giả tối thiểu không ít hơn mười lăm người thần cấp trung giai cũng là đạt đến hơn mười người còn lại mấy cái mới là thần cấp sơ giai võ giả đội hình có thể nói là xa hoa cực kỳ di giao bộ tộc các ngươi dự định cùng ta long tộc trở mặt sao chủ chiến phái các ngươi nếu muốn cùng ta hát hoàng bộ tộc cùng long tộc tối đ ố i với theo chiến đấu tiến hành rất nhiều người thân phận tại đệ trong lúc nhất thời đều bộc lộ ra di giao bộ tộc còn có ma tộc chủ chiến phái thành viên đều bị nhận ra được dù sao đạt đến thần cấp cấp bậc này Coi như là tại tứ đại gia tộc ở giữa địa vị cũng không kém trên căn bản đều là có gặp gỡ người chiến đấu hạ xuống thêm vào bọn họ chiêu thức cùng đấu khí thuộc tính tự nhiên có thể bị nhìn ra ha ha không nghĩ tới vẫn bị các ngươi nhìn ra nếu như vậy thì không thể trách chúng ta tử dực lôi ưng là chúng ta minh h i ế u các ngươi biết rhodes là tử dực lôi ưng cùng nạt gia tộc tử địch các ngươi cũng biết nếu các ngươi có thể lựa chọn trợ giúp rhodes vậy thì tương đương với là đã cùng ta di giao bộ tộc còn có chủ chiến phái xé ra mặt giờ khác này nói những này có một ít dư thừa đi nhìn thấy thân phận bị nhận ra di giao bộ tộc ở giữa một l á o giả âm cười vài tiếng sau khi lạnh giọng nói rằng sau một k h ắ c công kích càng thêm mãnh liệt tiếng oanh minh không ngừng giao phong âm thanh không dứt thì thầm tiếng giống giận dữ cùng tiếng gầm gừ liền thành một vùng Qua kẹt! lại là một loạt cây cối tạ i trong khi giao chiến trở thành vật hy sinh ầm ầm ngã xuống đất giờ khác này sơn trong cốc một mảnh hỗn độn loang loang l ộ lộ cây cối ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất khó coi thêm vào pháp thuật bừa b ã i tàn phá trong không khí mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi khét khói thuốc súng tràn ngập nghiễm nhiên là một cái loại nhỏ chiến trường bất qua chiến trường bên trong những này nhân nếu như tạo thành một cái liên minh phòng trừng có thể cùng một trăm ngàn người quân đội tiến hành đối kháng đi tình hình trận chiến thảm liệt cực kỳ dồ đèn trong tay ám long không biết đã vẽ ra đối phương bao nhiêu đạo vết thương bất quá nhưng là không có chạm giết một người dù sao như vậy chiến đấu ở giữa chạm giết một người không phải như vậy chuyện đơn giản di giao bộ tộc cuối cùng cảnh cáo các ngươi đây là ta h ắ c hoàng bộ tộc cùng tử dực lôi ư n g sự tình các ngươi hay nhất không muốn chen chân hắc ngân tại mạnh mẽ bổ ra một chiêu kiếm mang theo một đạo mấy chục trượng màn ánh sáng đẩy lùi ba cái đối thủ chi hông hướng về di giao bộ tộc quấn quýt lấy chính mình mấy người quát ta long tộc cùng tử dực lôi ư n g bộ tộc cân đoán chủ chiến phái hay nhất cũng không muốn tham dự l i lít cũng là lệnh dọn q u á t lên chiến trường ở giữa một nửa địch nhân đều là di giao bộ tộc cùng chủ chiến phái thành viên nếu như có thể để những này nhân t ố i lui như vậy chiến trường tình huống lập tức sẽ ung dung rất nhiều s i rốt cục rộ đ ẹ p đánh chết đệ một kẻ địch một cái không biết sống chết chuẩn thần cấp sau giai võ giả từ bên trái vòng vây ở giữa tham dự vào võ giả như vậy chiến đấu không phải là bọn hắn có thể tham gia nếu tới liền muốn làm tốt tử vong giác ngộ hừ hãy bất s à m luôn đi nếu ta di giao bộ tộc cùng chủ chiến phái thành viên hôm nay tới kiên quyết không có rời đi luôn khả năng đối với long tộc cùng h ắ c hoàng bộ tộc cảnh cáo di giao bộ tộc cùng chủ chiến phái không một chút nào lưu ý nói rằng hay là long tộc cùng h ắ c hoàng bộ tộc lúc này có đại bộ đội ở chỗ này nói những câu nói này còn có một chút tính khả thi thế nhưng liền mấy người này bọn họ đại biểu không được hai đại gia tộc cũng không có tư cách nói lời như vậy song phương thực lực cách xa tình hình trận chiến đã nghiêng về một phía người sáng suốt cũng nhìn ra được rỗ đ ẹ p đ o à n người lúc này đã là đang dãy rủa khổ sở tiêu diệt bọn họ chỉ là chuyện sớm hay muộn còn cần lo lắng bọn họ cảnh cáo h ừ đã như vậy liền chớ có trách chúng ta không k h á c h khí g ầ m lên giận dữ xô di nạ thẳng thắn toàn lực thi triển chính mình uy lực to lớn nhất chiêu thức khoảng t r ư ờ n g trái phải trúng kích bước lui từng cái từng cái kẻ địch mai long bên kia vòng chiến chỉ có hắn cùng nà s ứ lao ra t ử hai người lúc này nà s ứ lao ra t ử cả người vết thương nếu như là một người sống phòng t r ư ờ n g đã sống không được nhưng đáng tiếc hắn là một cái s á t chết di động hoặc lấy chỉ cần còn có một tia năng lực tác chiến sẽ kiên trì đến cuối cùng một giây đồng hồ bất quá xem tình huống nhiều nhất ba phút thời gian ba phút mai long tuyệt đối có thể giải quyết ra hỏa này cấp bậc kia chiến đấu cũng là để một bên còn lại tác chiến nhân viên nhìn âm thầm kinh hãi đó mới là âm hoàng cảnh giới chiến đấu dễ cái bản không phải là bọn hắn có thể so sánh với bất quá khiến người ta nghi hoặc chính là tại sao nạt lao ra tử sẽ bị bại cái kia thẳng thắn bị bại chật vật như vậy thậm chí liền mai long quần áo cũng không có đụng tới xem mai long ung dung chiến đấu rất khó tưởng tượng hai người dĩ nhiên là nằm ở cùng một cấp bậc nhân viên lẽ nào đến âm hoàng cảnh giới sau khi cùng một cảnh giới thực lực t r ê n h l ệ n h có thể cách xa đến kinh khủng như vậy mức độ đại chiến đang tiến hành bất quá tử dực lôi ưng đại trưởng lão lông mày nhưng là chăm chú nhữ lại cảm giác rất không ổn rất không đúng không biết địa phương kia không đúng thế nhưng chi giác tại mạnh mẽ trùng kích hắn tâm linh trước nay chưa từng có cái loại cảm giác này tựa hồ có đại sự sắp xảy ra lẽ nào đối phương còn có thể dựa vào điểm này nhân phản kích sao cho dù làm ai long bên kia thắng lợi thì lại làm sao hiện tại đã có hai cái thần cấp sau giai võ giả quá khứ hiệp trợ nà sư lao r a tử kéo dài thời gian hẳn không phải là vấn đề nhưng là chân chính vấn đề đến tột cùng ra ở địa phương nào không biết nhìn chưa ra đối phương vẻ mặt để đại trưởng lão cảm giác chuyện này không thể dễ dàng như thế kết thúc hắn không nhìn thấy những này bị vây quanh mặt người trên nên c ó tuyệt vọng thần s á c không nhìn thấy những này nhân tại tuyệt cảnh hạ hẳn là có biểu hiện lẽ nào trong lúc này có vấn đề gì chính mình không nghĩ tới lẽ nào trong chuyện này có chuyện gì sẽ vượt qua bọn họ dự liệu j o d e s ngày đó chưa từng cùng ngươi một trận chiến ngày hôm nay vừa vặn tiếp theo cơ hội này người ta một trận chiến làm sao chính tại chiến đấu ở giữa vừa bước lui một kẻ địch trước mặt lại là xuất hiện một cái cường tráng thân ảnh để j o d e s không ngừng kêu khổ nhân số mặt trên t r ê n h lệch mang đến cho bọn hắn áp lực thực lớn kẻ địch một làn sóng tiếp một làn sóng không rước bọn họ nhưng là chỉ có thể không ngừng phòng ngự cùng ngăn trở vẫn chưa thể bị q u ấ y dày trận hình bằng không mỗi người bình quân hạ xuống muốn đối mặt hai cái đến ba cái cùng đẳng cấp võ giả này không phải là bọn hắn có thể làm được chỉ có như vậy phối hợp với nhau lẫn nhau phòng ngự mới có thể có thể kiên trì đến ở lúc đó thử dương mạnh mẽ chừng mắt trước mắt nam tử j ô đ ẹ p rất sâu q u á t lên tiểu nhân hèn hạ hiện tại đưa ra cái yêu cầu này đại diện cho cái gì j ô đ ẹ p nhưng là biết hắn chẳng qua là muốn đem rô đès dẫn ra cái này đội hình thôi quái dày bọn họ trận hình còn trên đầu lưỡi nói chiến đấu toàn bộ vô nghĩa một khi rô đès c h ú n g kế rời khỏi vòng chiến hắn sẽ t ử rất khó nhìn tối thiểu sẽ có ba cái trở lên người đến đây vây quanh cùng tiêu diệt hắn tử dương chẳng qua là trong đó một phần tử thôi càng chủ yếu chính là rô đès một khi rời khỏi hắn vị trí liền hết rồi cái này đội hình mất đi hắn thì bằng với là nhiều thêm một chỗ kẽ hở một chỗ cho kẻ địch công kích kẽ hở đến thời điểm đây mới gọi là làm một phát ma động toàn thân hậu quả khó mà lường được làm sao mang theo cái kia buồn nôn n ụ cười nhìn rô đès tử dương kế tục hỏi dò lan không có tâm tư cùng ngươi lãng phí thời gian minh v ừ a gặp hư lạnh sau khi rô đès không chút khách khí một chiêu xé trời thi triển mà ra hướng về tử dương đánh tới nhìn thấy rô đès đông nhiên phát chiêu tử dương nhãn khổng đột nhiên co rút lại lập tức trong tay đại đao hành ở trước ngực sau một khắc thủ đoạn một cái phát lực đại đao như quay về phiêu bình thường hướng về rổ đẹp nơi ngực bắn nhanh mà đến đinh lanh lảnh tiếng vang vừa vặn chống lại ở rổ đẹp chặt bỏ xé trời một chiêu kiếm lực đạo to lớn để rô đẹp thầm giật mình càng giật mình chính là hắn sức phán đoán cái kia chuẩn xác nhãn lực để rổ đẹp trong lòng hoảng sợ lại có thể nhìn ra xé trời quy tích này là người nào vẫn là thần cấp sau d i a i võ giả sao đoạn thiên nhân cũng không bằng hắn đi xé trời tốc độ chính mình hiểu biết ngay cả như vậy chính mình đột nhiên phát chiêu lại còn là bị nhìn ra này bằng với tuyên bố chính mình tại cùng hắn giao chiến trong quá trình không chiếm được một điểm chỗ tốt có thể nhìn rõ ràng chính mình công kích con đường như vậy chính mình công kích tựa hồ đối với hắn cũng là không tạo được bất cứ uy hiếp gì nghĩ đến nơi biên không khỏi có một ít thất lạc cùng phiên muộn bất quá không có quá nhiều thời gian để rô đẹp xuất thần một chiêu bị đỡ sau khi tử dương công kích tùy theo mà đến vừa nhanh vừa mạnh tốc độ mãnh liệt cực kỳ đi thuần túy tốc độ cùng lực đạo con đường cũng mất linh xảo Thế nhưng tại lực lượng tuyệt đối trước mặt nhưng l ự chương lượng trước n tuyệt mặt đối n đến vô cùng nhỏ nhuyễn, mạnh mẽ kẻ địch. lần này xem như là cảm nhận g là lực là đem địch, đẹp xem mẽ cảm thực phát tử huy được vô kẻ dỗ sẽ ư t h ự lực, c chăm chú băng lên, tâm băng k i ê n t r ì trì, nhất định phải kiên chỉ, không thể để cho hắn xé rách cạnh phải thể cho rách để xé m ì n h hổng cho bọn hắn hội Lỗ lợi bọn có cơ hội để lợi dụng đ ư ợ c c ơ h ộ i chỉ cần kiên chỉ này trì quá mốt ộ t thời quang gian, chờ đợi đ i phương chính là vô ậ n khủng、bố. bọn họ bố, đại phản kích tử dương rất mạnh không hổ là tử rực lôi ư n g gia tộc đệ một cường giả đệ một lần giao phong rô đê cuối cùng cũng coi như cảm nhận được hắn khủng bố chẳng trách có thể tại đại tái ở giữa ung dung quá quan trạm tướng một đường đi tới phía sau cùng rô đê thậm chí không biết tử rực lôi ư n g gia tộc làm sao xuất ra như thế một cái quái thai hay là muốn không mất bao nhiêu thời gian ra hỏa này liền có thể nhảy vào đến âm hoàng cảnh giới đi một phen giao thủ hạ xuống rô đê giật mình vị đắng luôn luôn tự tin lực lượng cùng tốc độ dĩ nhiên không có nổi chút tác dụng nào theo ạ i rằng có c i giữa thiệt người vài giây kinh. ế vết n nhưng là ăn không ngẩm. Trên người tăng thêm vài đạo vết thương, nóng bỏng đau đớn không giây phút nào đâm chọc hắn đây thần đấu đạo đau đâm đầy ở thêm phút chọc h là ít t hét thảm một tiếng âm thanh bên người t r ợ giúp chính mình phòng ngự một cái long tộc thành viên bị thương nặng đơn giản bọn họ cái này phòng ngự hệ thống huấn luyện thời gian ba ngày bổ cứu vẫn tính là đúng lúc phía sau một người cấp tốc bổ đệ lên hắn vị trí đem hắn bảo hộ ở tại vùng đất trung tâm miễn đi nguy cơ tử vong thế cuộc càng ngày càng bất lợi mỗi người trên người ít nhiều gì đều vắt lên vết thương đại gia trong lòng không ngừng kêu khổ vốn là liệu đến tử dực lôi ưng sẽ có động tác lớn lúc này mới xuất động những n ạ y nhân còn tưởng rằng sẽ không có sơ hở nào ai biết tử dực lôi ưng dĩ nhiên dây dưa nhiều như vậy lực lượng di giao bộ tộc còn có chủ chiến phái mấy cái thành viên lẽ nào bọn họ không biết bọn họ động tác sẽ ảnh hưởng toàn bộ cục diện sao trước mắt hắc cám nguyên bản thân cũng đã dương cùng bạc kiếm rút dây đ ộ n g rừng mấy cái đại gia tộc bây giờ nằm ở một loại vi diệu quan hệ ở giữa di giao bộ tộc còn có chủ chiến phái thêm vào tử dực lôi ưng các loại chờ gia tộc tạo thành liên minh bản thân cũng đã phá vỡ vốn có cân bằng cùng vắng lặng long tộc tại sau khi liên hợp hát hoàng bộ tộc còn có người chống lại cũng là hợp thành một cái phòng thủ liên minh chuẩn bị ứng đối chủ chiến phái bên kia động tác tất cả mọi người không hy vọng phát sinh quy mô lớn xung đột hy vọng có thể kéo dài bình tĩnh mà j o d e s có thể thành vì cái này chiến trường ở giữa một chỗ lôi một khi cái này địa lôi bị làm nổ chiến tranh liền đem sẽ ở đệ trong lúc nhất thời triển khai vốn là tất cả những thứ này đều không có cái gì tối thiểu sẽ không tại trong thời gian ngắn xảy ra vấn đề không có ai sẽ nghĩ tới tại ngắn như vậy thời gian bên trong sẽ phát sinh như vậy xung đột long tộc là hát hoàng bộ tộc thì cũng thôi bọn họ cần chuẩn bị thời gian chủ chiến phái thì cũng thôi trên đại lục chiến tranh đã dẫn dắt bọn họ phần lớn t i n h lực nguyên bản như vậy vi diệu quan hệ có thể kế tục tiếp tục kéo dài nhưng là hôm nay nhưng không giống nhau ngày hôm nay di giao bộ tộc cùng chủ chiến phái nếu xuất hiện vậy thì mang ý nghĩa cái này vi rượu cân bằng đã bị đánh vỡ nếu như bọn họ có thể ở chỗ này sạch sẽ lưu loát tiêu diệt rổ đẹp đoàn người không rơi xuống một điểm vết tích hay là như vậy quan hệ còn có thể kéo dài một quang thời gian nhưng là bây giờ xem tình huống tựa hồ muốn làm đến điểm này rất khó tối thiểu mai long bên kia sẽ rất khó muốn tiêu diệt mai long tựa hồ bọn họ vẫn không có cái kia năng lượng đối với di giao bộ tộc cùng chủ chiến phái, bây giờ long tộc cùng hát hoàng bộ tộc đã hận đấu tối thiểu những người ở trước mắt hận đấu quy mô lớn mai phục để bọn hắn chịu nhiều đau khổ từng cái từng cái trên thân thể người đều treo đầy vết thương chật vật không thể tả tiếp tục như vậy xuống hậu quả khó mà lường được người bệnh càng ngày càng nhiều trong nháy mắt đội hình một phen thay phiên bình thường thành viên đã bị thương nặng không cách nào kế tục chiến đấu đối phương tuy rằng cũng có không ít nhân thụ thương thế nhưng ủy vào nhiều người bọn họ ưu thế nhưng là càng ngày càng to lớn thế cuộc tràn ngập nguy cơ một cái không cẩn thận hay là sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục mức độ jodes không biết mình trên người nhiều thêm bao nhiêu đạo vết thương một chiêu kiếm bức lui tử dương sau khi cấp tốc thôi thúc đấu khí hướng trong tay nắm chặt lệnh bài kích phát mà đi hy vọng có thể đưa đến một ít hiệu quả này là hy vọng bộ tộc minh vực trưởng láo lệnh bài từ lúc mấy ngày này bọn họ liền chuẩn bị kỹ càng khi tất yếu khắc có thể sử dụng kha kha jodes ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết ta khuyên ngươi không muốn làm quá nhiều phản kháng tự mình kết thúc đỡ phải ăn càng khổ nhiều hơn đầu nhìn t h ở hồng hộc rô đès thử dương hưng phân nói đại trưởng lão lúc này trên mặt cũng là mang theo nụ cười chiến thắng thế cuộc không ngừng chuyển biến tốt để hắn thấy được thắng lợi hy vọng nhìn phía dưới chật vật không thể tả rô đès hắn tựa hồ đã có thể nhìn thấy rô đès chết thảm rằng rớp cái này ma quỷ bình thường ra hỏa từ khi xuất hiện liền để tử d ự c lôi ương g i a tộc chịu nhiều đau khổ nhận hết cười nạo h bây giờ cuối cùng là phải đem hắn chém giết tuyệt đối là một cái hả hê lòng người sự tình đừng hỏng cười nói cuối cùng mới là thắng lợi hư l ệ n h một tiếng d ô đèn khinh thường nói dư quang hướng về xa xa nhìn lại lộ ra vẻ vẻ lo lắng thế cuộc càng ngày càng bất lợi cùng lúc trước lường trước kết quả tựa hồ xuất hiện một ít tranh lệch tình cảnh đã loạn tung lên chiến đấu không ngừng kế tục đao quang kiếm ảnh che ngợp bầu trời mai long bên kia theo hai cái thần cấp sau d à i cường giả gia nhập nạt lao giả ở tại bọn hắn hiệp chợ dưới tựa hồ chiếm được một ít cơ hội thở lấy hơi tuy rằng như trước rơi xuống hạ phòng Thế nhưng k é ầm ầm ầm tại chiến đấu kịch liệt ở giữa hai bên cây cối đã bị hủy đến không còn một ngống khắp nơi đá vụn tung tóe b ụ i trần đầy trời tiểu tử những này nhân làm sao còn chưa tới lại không tới thì phiền thoái vẻ mặt đau khổ tại rô đẹp bên người sổ di nạ phiền m u ộ n hỏi đội hình đã càng ngày càng không đầy đủ kẽ hở càng ngày càng nhiều tại đối phương cường đại mà trùng kích vào mỗi một giây đều tương đương gian nan người bị thương càng ngày càng nhiều bây giờ như trước có thể toàn lực chiến đấu thành viên không tới tám người người còn lại đã mất đi năng lực chiến đấu kế tục miễn cưỡng chiến đấu chỉ có một con đường chết sắp rồi cũng sắp rồi cắn răng j o s e s kiên định nói rằng hắn tin tưởng những n à y nhân sẽ không ra bán chính mình còn muốn có người tới cứu các ngươi ha ha bên này nhưng là hiếm thấy có người đi ngang qua phía trước đã bị chúng ta phong tỏa con đường không muốn vọng t ư ở n g rồi tựa hầu nghe đến rô đ ê c cùng sổ di nạ chỉ thấy đối thoại tử d ự c lôi ưng đại trưởng lão lộ ra vẻ khát máu nụ cười hưng phân nói nhìn rô đ ê c chật vật dán g dấp trong lòng cái loại này trả thù vui vẻ tự nhiên mà sinh ra vui sướng cực kỳ lần này vì cái này hành động bọn họ tử d ự c lôi ưng xuất động gia tộc một phần ba trở lên lực lượng thêm vào di giao bộ tộc còn có chủ chiến phái cùng mấy cái tiểu gia tộc trợ giúp lại không thành công vẫn có để cho người sống hay không h á n tin tưởng không có kỳ tích sẽ xuất hiện hôm nay d ô đèn chắc chắn phải chết hừ vậy thì nhìn h ừ lạnh một tiếng d ô đèn trong tay ám long đột nhiên phát huy gió thu kiếm hướng phía trước quét tới cuốn lên trên đất đá vụn cùng lá rụng tràn ngập bên trong đất trời một chiêu kiếm khinh thành không biết sống chết đối với d ô đèn như vậy không hề tác dụng phản kích tử dương chẳng thèm ngó tới chính mình thực lực hắn rõ ràng d ô đèn thực lực hắn cũng nhìn ra hay là người khác sợ thế nhưng hắn không sợ luận tốc độ chính mình không t r ư ở n ó i đến lực đạo chính mình không kém Khắp、mọi mặt đều không kém hơn tên tiểu tử này thêm vào cường lực đấu khí làm làm hậu thuẫn vương vàng chiếm vị trí thượng phong một đ a o bổ ra hưởng thiên triệt địa hai cổ lực lượng chạm vào nhau tiếng oanh minh bính phát ra cả tòa sơn cốc tựa hồ cũng đang g i a o động đón lấy chiến đấu lần thứ hai bị gắt gao áp chế dồ đèn có thể nói là chật vật không thể tả chẳng những là hắn những người còn lại tất cả đều là như vậy một bộ rắn rớp nếu như có thể tự do chiến đấu hay là bọn họ không đến nỗi rơi xuống tình cảnh như thế thế nhưng hiện tại không giống nhau vì bảo trì trận hình vì bảo hộ trung gian những n à y người bị thương bọn họ không thể phân tán này vô hình ở giữa hạn chế bọn họ chiến đấu không gian cùng phạm vi ước thúc năng lực của bọn họ để bọn hắn thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra cho dù l ý lịch như vậy cường giả lúc này ở một cái bình thường thần cấp sau giai cường giả trước mặt dĩ nhiên cũng là chịu nhiều đau khổ chỉ có thể khổ sở phòng ngự truy ẹ nù ạ toài máu tươi máu tươi tung bay đệ một người chết rồi dù đẹp bọn họ bên này chết rồi đệ một người một cái trọng thương long tộc võ giả vì chống đôi trước mặt kẻ địch không địch lại dưới bị một người khác chém giết chết rồi đệ một cái thì có đệ hai cái không tới chốc lát thời gian liên tục tử vong ba người vì thế tử dực lôi ưng phương diện bất quá là bỏ ra một cái sinh mệnh mà thôi ha ha ha ha giết giết cho ta một tên cũng không để lại sẽ quãng đê vỡ sau khi chiến đấu lập tức dễ dàng hơn hắc hoàng bộ tộc chết rồi một người long tộc hai người ba người tử vong cho kẻ địch lưu xuất ra một cái to lớn lỗ hổng để bọn hắn xé ra rộ đèn đoàn người phòng thủ trận hình đáng chết mạnh mẽ chửi bới tình thế càng ngày càng bất lợi mắt thấy liền muốn toàn quân bị diện rộ đèn cảm giác được một kia tuyệt vọng cùng vô lực kế hoạch tựa hồ lần này chính mình thua lần này tựa hồ là chính mình bất cần rồi âm thầm tức giận những g i a hỏa kia làm sao vẫn không có được không phải nói xong chưa chính mình đoàn người trước tiên đi ra bọn họ ở phía sau treo nếu như cần đệ trong lúc nhất thời tiếp viện sao làm sao hiện tại không thấy t â m hơi nghĩ đến cùng ngày tại phủ đệ ở giữa sắp xếp rổ đẹp có một ít phẫn nộ chẳng lẽ mình bị bàn đứng khó tránh khỏi trong lòng có một ít nghi hoặc vua bọ cạp bộ tộc có lẽ sẽ thế nhưng long tộc cùng hát hoàng bộ tộc còn lại thành viên đây bọn họ hẳn là sẽ không a bọn họ đồng bào cũng ở chỗ này lẽ nào bọn họ thấy chết mà không cứu d ổ đẹp trong lòng tràn đầy nghi hoặc giờ khắc này Dô một nhóm người đã bị dồn đến chỗ chết ở giữa tử dương cùng đại trưởng lão đoàn người lộ ra vẻ khát máu nụ cười thắng lợi sắp tới bọn họ có một ít hưng phấn còn muốn kế tục đại trưởng lão mặt đỏ lừ lừ hỏi giờ k h ắ c này trước kia trong lòng một tia lo lắng đã không còn sót lại chút gì trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn sắc quay đầu nhìn về sổ di nạ đám người nhìn lại đại gia trong mắt tất cả là một mảnh kiên quyết dô đất biết đón lấy nên làm như thế nào đã như vậy liền chớ có trách chúng ta không khắc khí phất tay một cái đại trưởng lão không đáng kể nói rằng nói liền muốn ra hiệu người phía sau kế t ủ c dô đèn đám người đã làm xong lần gắng sức cuối cùng chuẩn bị muốn chết cũng muốn chết trận thoát một cái chịu tội thay xem như là h ồ i vốn hai cái xem như là kinh doanh có lãi tuyệt đối không thể để cho đối phương dễ dàng như vậy ăn chính mình đoàn người chính đang dô đèn đoàn người chuẩn bị liều mạng thời điểm xa xa đột nhiên xuất hiện một bóng người để dô đèn trên mặt s ẹ t qua một tia hưng phấn một màn này cũng là bị sổ di nạ đám người nhìn thấy tự t hồ h ý ứ chương được cái gì giống gì n vậy, m ấ hai trăm năm mươi hai chuyển, chuyển ngoặt mọi chuyện khó đoán trước nói hay là liền là như vậy mắt thấy rỗ đẹp một nhóm người đã bị đẩy vào đến tuyệt địa ở giữa tin tưởng dù là ai cũng không ngờ rằng lúc này sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ tình huống càng sẽ không nghĩ đến bọn họ có cơ hội đào mạng nhưng mà rất nhiều chuyện liền là như thế hành bách bộ giả nửa chín mươi chỉ nếu không có đi tới bước cuối cùng thì không thể nói là bản trên định đinh sự tình giờ khắc này tử dương cùng tử dực lôi ương đại trưởng lão tử cũng không ngờ rằng sự tình chuyển biến đến đã vậy còn quá nhanh đại trưởng lão đại trưởng lão không xong mặt sau mặt sau có một cái cả người thương thế chật vật không thể tả người trung niên chạy đến đoàn người trước mặt lo lắng nói rằng thoại âm rơi xuống tình cảnh bầu không khí lập tức liền nghiêm nghị đi mọi người đều quên chỉ cần bọn họ vừa phát lực trước mắt rồ đẹp một nhóm người liền có thể hồn quy cựu thiên đã xảy ra chuyện gì trang phục n à y vụt nhũ nhũ mày cái loại này dự cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt mãnh liệt đến để đại trưởng l á o lo lắng nhìn trước mắt nam tử vội vàng hỏi đồng thời cấp tốc hướng về mặt sau nhìn lại người này là hắn tâm phúc lần này hành động hắn phụ trách chính là ngăn chặn con đường này không cho bất luận người nào lại đây trước mắt hắn này một bộ dáng dấp xuất hiện ở bên này không thể nghi ngờ mặt sau khẳng định đã xảy ra chuyện nhân có người long tộc hắc hoàng bộ tộc người đều tới rất nhiều mang theo tiếng khóc n ư ớ c nở nam tử trung niên ủy khuất nói nghĩ vừa nãy tìm được đường sống trong chỗ chết c h ẳ n g cảnh tâm trạng vẫn là một trận nghĩ đến mà sợ hãi chuyện gì xảy ra nhanh lên một chút nói thử dương cũng là không chịu nổi lớn tiếng quát hắn cũng là đã nhận ra không đúng địa phương về phần mặt sau rô đẹp đám người giờ khác này thân ở vòng vây ở giữa bọn họ nghe được câu này trong lòng lập tức liền thả lỏng ra trái lại thật dài thở ra một hơi người khác không biết nhưng là bọn hắn nhưng là biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhất định là người phía sau tới lần này được cứu rồi chỉ cần kiên trì hơn nữa một lúc chỉ trong chốc lát những này nhân một khi đến lần này nguy cơ là có thể hóa giải mặt sau vừa nay mấy người chúng ta nhân bảo vệ mặt sau giao lộ vốn là không có người nào trải qua chứ cũng liền không có chuyện gì nhưng chỉ là tại vừa nãy một nhóm ba mươi bốn mươi nhân r ằ n g r ố c liền hướng về bên này hừng hực đánh tới có long tộc người Còn có hát hoàng bộ tộc người, tới một câu nói cũng chưa hoàng người, nói nói hát hề tới một bộ Lần i tới. ề về n hướng bên này đánh l này, nam tử đem trước chuyện đã xảy ra nói ra bọn họ mười người, sáu cái chuẩn thần cấp, bốn cái thánh cấp sau giai võ giả đoàn người bên kia bảo vệ giao lộ ai biết cầm như vậy một nhóm người không nói số lượng nhiều thực lực càng là cường đại khủng bố hầu như cùng một màu đều là thần cấp thực lực thành viên vừa lên đến không nói câu nào liền mở g i ế t bọn họ mười người kia nơi nào sẽ là đối thủ không tới chốc lát thời gian cũng đã bị đánh giết một không chỉ có một mình hắn liều mạng liều mạng mà chạy ra đáng chết lập tức trái tim tất cả mọi người đều nhảy v ụ t một thoáng quả nhiên vẫn là đã xảy ra chuyện long tộc còn có hát hoàng bộ tộc người bọn họ làm sao sẽ đến như vậy hơn nữa còn nhiều như vậy là các ngươi có phải hay không là các ngươi sắp xếp quay đầu lại trường kiếm chỉ vào rô đ è c tàn bạo chứng mắt rô đèce và người đại trưởng lao lớn tiếng quát ngoại trừ lý do này hắn không ngờ rằng những khác nhất định là bọn họ sớm có kế hoạch sự t ì n h lần này phiền thoái chuyện lần này tình muốn phải xử lý sạch sẽ hiển nhiên không thể nào bây giờ những n à y nhân một khi đến không nói có thể hay không giết r dô đèn chính bọn hắn tự vệ đều là vấn đề đặc biệt là một ít tiểu gia tộc thành viên nghe được tin tức kia sau khi thay đổi sắc mặt trong khoảnh khắc trắng sáng một mảnh long tộc còn có hát hoàng bộ tộc đây cũng là hai đại gia t ộ ca bọn họ xuất hiện lần này gia tộc xong đời hai cái gia tộc l ử a giận không phải là bọn hắn những n à y tiểu gia tộc có thể chịu đ ư ợ c lập tức quay đầu chừng mắt tử dực lôi ưng cùng nạt gia tộc thành viên các ngươi không phải đã nói rồi sao l i ê n những thứ này nhân giải quyết chuyện gì đều không có hiện tại bọn họ cũng lên nếu như biết sẽ là một kết quả như thế bọn họ là tử đều sẽ không tới tham gia cái kế hoạch này lúc trước tử dực lôi ưng cùng nạt gia tộc nhưng là nói xong rồi ở chỗ này tiến hành p h ụ c kích một lần đánh giết r ỗ đẹp cùng long tộc còn có hát hoàng bộ tộc mấy cái thành viên ưng thuận lợi ích khổng lồ cho thiên đại mê hoặc bọn họ mới có thể bị lợi ích làm đầu góc choáng váng nao trước tới tham gia cái kế hoạch này mới có thể đến đây đối với lộ dở đức đám người tiến hành phục kích hơn nữa sự trước tiên nói rõ sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì sẽ không để cho long tộc cùng h á c hoàng bộ tộc nắm lấy nhược điểm thậm chí bố trí đến liền một k i a tin tức truyền đi khả năng đều không có chẳng long tộc cùng h á c hoàng bộ tộc tại lúc sắp chết khắp tiến hành gia tộc thông báo như vậy bọn họ mới có thể tham gia cái này hành động vì những này lợi ích khổng lồ vì cái kia nạt bộ tộc bí kíp vì thu được một cái âm hoàng cảnh giới cường giả bọn họ mới có thể đến đây bây giờ đây bây giờ mắt thấy kế hoạch đều muốn thành công tổn thất lớn một chút coi như xong bọn hắn đều nhịn nhưng bây giờ thì sao hiện tại lại là r ế t xuất ra nhiều như vậy long tộc cùng h ắ c hoàng bộ tộc thành viên chuyện ngày hôm nay còn có thể dễ dàng một khi bị phát hiện gia tộc của bọn họ liền xong đời hủy diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn nghĩ tới đây biên giới bị tê dại một hồi liền ngay cả di giao bộ tộc cùng chủ chiến phái các thành viên sắc mặt rất khó coi tại trước mắt tình hung dưới ai cũng không muốn đối mặt hát hoàng bộ tộc cùng lòng tộc điên cuồng l ử a giận không muốn đối mặt bọn hắn trả thù đại lục bên kia sự tình còn chưa kết thúc liền muốn đối mặt hai cái gia tộc trùng kích đây tuyệt đối là không cho phép chuyện đã xảy ra t r ứ n g mắt tử dực lôi ương bộ tộc thành viên bọn họ hận đấu những này thành sự không đủ bại sự có thừa ra hỏa bây giờ cuối cùng cũng coi như biết vì sao lại bị rộ đẹp một người làm đến mức độ như vậy một đám ngốc nghiết ra hỏa hợp tác với bọn họ tuyệt đối là to lớn nhất sai lầm nói nhiều như vậy có ích lợi gì khẩn trương giết bọn họ sau đó chúng ta khẩn trương triệt mặt tối xâm lại nhìn bốn phía phẫn nộ ánh mắt tử d ự c lôi ương đại trưởng lão lớn tiếng quát lên sau một khắc đem khát máu ánh mắt đặt ở rỗ đ ẹ p một nhóm trên thân thể người hiển nhiên là đem hết t h ể l ử a giận đều chuyển rời đến bên này tử d ự c lôi ưng này một đại gia tộc đã có một ít điên cuồng lên nghe được tử d ự c lôi ương đại trưởng lão đoàn người nhất thời yên tĩnh lại sau một khắc toàn bộ đều đem chính mình ánh mắt bỏ vào r o d e s trên người nhìn Zodes n o à n người ánh mắt rõ ràng khát máu cùng điên cùng lên đứng vững chỉ cần chốc lát thời gian viện quân sẽ đến khi sâu một hơi bảo trì chấn tĩnh tâm lý r o d e s hướng về người bên cạnh nói rằng lúc này không thể hoảng loạn chỉ cần có thể đứng vững một ít thời gian bọn họ cũng chưa có nguy hiểm đến thời điểm gặp nguy hiểm hay là liền là đối phương đi biết kha kha n à y quần con rùa để lão tử chịu nhiều khổ cực như vậy chờ ta một chút muốn cho bọn hắn biết chữ chết viết như thế nào ta long tộc há lại là những gia hỏa này có thể đắc tội đạt được viện quân đến tin tức tâm tình của mọi người rõ ràng hào lên đặc biệt là sổ di nạ tàn bạo nói rằng tâm tính thả lỏng sau khi cả người trở nên hoạt bát ầm ầm ầm duy nhất một cái vẫn tại chiến đấu vòng chiến theo một tiếng trời long đất l ở tiếng oanh minh sau khi chỉ thấy một bóng người nhanh chóng hướng về bên này lướt tới mục tiêu chính là đứng ở mặt trước nhất tử dương Cảm n h mạnh mẽ khí thế, ậ n n được ư mẽ tử d ơ g thay đổi sắc mặt vội vàng một cái lắc mình h đổi vội cái sắc lắc vàng ư ớ n bên trốn g về một đ i Này một đạo thân hình tại tử dương né tránh sau khi cũng không có kế tục truy sát mà là rơi vào rỗ đẹp bên người vù vù thở dốc một lúc không gặp mai long giờ khắc này cũng là hiện ra một tia chật vật đứng ở rỗ đẹp bên người miệng lớn thở hổn hển cảnh giác nhìn đối diện mấy người Hiện nhiên, vì thoát khỏi đối phương dây dưa hắn bỏ ra cái giá không nhỏ, đối cái giá đi tới nơi biên. này vì bỏ dưa dây ra chỉ là hy vọng có thể trợ giúp bọn họ chống lại một quãng thời gian giết không thời gian không nên cùng bọn họ lãng phí t r ứ n g mắt r ồ đ ẹ p đ o à n người tử d ự c lôi ương đại trưởng l á o trầm dọn g quát đại chiến lần thứ hai triển khai r ồ đ ẹ p đối thủ lần này vẫn là tử dương g i a hỏa này giống như là nhìn chằm chằm r ồ đ ẹ p không tha có mai long hiệp trợ thêm vào phía sau không còn nỗi lo về sau viện quân lại muốn đến r ồ đ ẹ p đơn giản thoải mái tay chân cùng g i a hỏa này cố gắng chiến một hồi trước đó không ngừng, ngừng nhịt đã để hắn khó chịu tới cực điểm xé trời một chiêu kiếm h ủ y thiên diệt địa mới hướng về tử dương kích phát mà đi âm trầm sơn cốc tựa hồ vào đúng lúc này bị rỗ đẹp trong tay bắn ra màu đỏ tia sáng trói mắt cho chiêu sáng sát khí mạnh mẽ tại dung nhập rồi sát khí sau khi đấu khí phát sinh to lớn chuyển biến chỉ cần kích phát đấu khí liền có thể một cách tự nhiên mang ra cái kia một cỗ sát khí trong không khí nhiệt độ theo sát khí xuất hiện đột nhiên giảm xuống như động lại giống như vậy khiến người ta cảm thấy cực độ không thoải mái sát khí mạnh mẽ đem cả tòa sơn cốc bao phủ ở bên trong một ít tâm tính không trầm ổ n người tại sát khí ảnh hưởng dưới đã có một ít tâm phủ khí táo thêm vào thế cuộc khẩn trương để bọn hắn sinh ra một ít dao động lực chiến đấu trong nháy mắt hiện ra cấp tốc giảm xuống tư thái mỗi người đều cảm giác được có một nhánh cánh tay vô hình tại ngắt lấy chính mình h ít hầu để bọn hắn không thích đứng như vậy bầu không khí toàn bộ nhân nhìn rộ đẹp ánh mắt lần thứ hai phát sinh đói bụng biến hóa to lớn rốt cuộc là ai vì sao lại nắm giữ như thế khí thế khủng bố như vậy sát khi rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người mới có thể ngưng luyện ra đến hắn trên tay đến tột cùng lây dính bao nhiêu màu tươi d ầ m d ầ m xé trời một chiêu kiếm cùng tử dương trong tay đại đao chạm vào nhau to lớn lực đạo phát sinh như tiếng sấm tiếng oanh minh cồn phong gào thét lá dụng bay tán loạn hai người kia độc lập tạo thành một cái vòng chiến đem mọi người đều bài xích ở tại bên ngoài một mặt khác nhưng làm ai long đám người tạo thành vòng chiến ngăn cản đại trưởng lao đám người mạnh mẽ tấn công tình hình trận chiến kịch liệt cực kỳ thời gian từng giây từng phút trôi qua theo thời gian trôi đi dồ đ ẹ p đám người là càng chiến càng có lòng tin mà đối diện tử d ự c lôi ưng một nhóm người bọn họ nhưng là càng đánh càng nhanh táo thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa rất sợ những này viện còn đến lo lắng tóm lại không cách nào giải quyết sự thực phát sinh quả nhiên ở tại bọn hắn chiến đấu không tới sau năm phút mấy chục đạo thân ảnh phá không mà đến tốc độ nhanh chóng khiến người ta khó có thể thấy rõ ừ tử rực lôi ưng di g a o bộ tộc còn có chủ chiến phái Các n g ư một hồi phục kích chiến tại chiến đấu kịch liệt sau khi đến đó có thể tuyên bố kết thúc đón lấy đây hắn biết rõ đón lấy bọn họ muốn đối mặt chính là khủng bố kết cục không nghĩ tới vua bọ cạp bộ tộc cũng tới khi hắn nhìn rõ ràng to lớn nhất một cổ thế lực thời gian trong mắt lóe ra một tia hoảng sợ cùng hận ý cười khổ nói rằng chương 253, t r ă n t ư ớ n g ha ha nhận ủy thác của người thôi nghe được từ rực lôi ương đại trưởng lão vua bọ cạp bộ tộc ông lão dẫn đầu cười khổ nói rằng bọn họ vua bọ cạp bộ tộc vẫn luôn là hy vọng có thể làm được độc thân sự ở ngoài không tham dự đến như vậy phân tranh ở giữa cho nên mới phải tại lúc trước tử dực lôi ưng cùng ma tộc liên minh thời điểm lựa chọn không tham dự đến bất luận cái nào liên minh ở giữa ngày hôm nay như trước như vậy lúc này nghe được tử dực lôi ưng nói lời như vậy hắn tự nhiên có một ít không tự nhiên húng chi ở đây còn có di giao bộ tộc cùng chủ chiến phái sáu thế lực lớn người đều hội tụ ở chỗ này một câu nói kia nói ra có thể cũng không phải là như vậy chuyện đơn giản h ừ các ngươi đã cùng long tộc liên minh nếu muốn cùng ta tử dực lôi ưng bộ tộc là địch không chết không thôi không có một chút nào giác nộ g đại trưởng lão như trước lệnh giọng hỏi tựa hồ hoàn toàn không có nhìn rõ ràng có chuyện thế cuộc đối với bọn hắn mà nói là tương đương bất lợi không dám bất quá là sang đây xem xem bộ tộc ta vinh dự trưởng lão chịu đến uy hiếp có thể nào bỏ mặc hơi liền ôm quyền lão giả thản nhiên nói sắc mặt không có trước đó đẹp đẽ như vậy h i ệ n nhiên lời của đối phương đã chọc giận hắn vinh dự trưởng lão là ai ngươi bây giờ có thể mang đi sau đó các ngươi vua b ỏ cạp bộ tộc người hay nhất không muốn tham dự đến chuyện này ở giữa một bên di giao bộ tộc láo giả trầm giọng nói rằng bây giờ song phương đối lập cũng đối mặt bọn hắn tương đương bất lợi một trận chiến đấu sau khi cạnh mình thụ thương nhân viên đạt đến một ư ơ i tên như trước có thể chiến đấu chỉ còn lại có hai mươi ba nhân chiến đấu ở giữa ba người tử vong ba mươi bảy nhân đội hình tổn thất đến nước này khiến người ta khó tránh khỏi có một ít thẹn thùng cùng phiên mượn nhìn lại một chút đối diện vua b ỏ cạp bộ tộc người không tính có thể chiến đấu liền còn có sắp tới hai mươi người thêm vào hy vọng bộ tộc trực tiếp đạt đến bốn mươi người bất luận nằm ở phương nào diện cân nhắc có thể phái vua b ỏ cạp bộ tộc là trăm dặm mà không một hại sự tình nghe được di giao bộ tộc lão giả rô d e s bên này mọi người vẻ mặt đều do gì rồi thật sự tốt như vậy nói chuyện mang đi vua b ỏ cạp bộ tộc vinh dự trưởng lão khi làm chuyện gì đều không có phát sinh nếu như bọn họ biết vua b ỏ cạp bộ tộc lão giả trong miệng vinh dự trưởng lão chính là rô d e s vẫn sẽ như vậy ung dung đáp ứng dô đèn có thể là bọn hắn ngày hôm nay chủ yếu mục tiêu nhi nếu như hắn bị mang đi tất cả không phải đều làm không công sao hơn nữa còn đem cừu hận kéo đến càng to lớn hơn trình độ đại gia cố nén cười tựa như cười mà không phải cười nhìn cái kia nói chuyện di giao láo giả làm sao lạc lâm không muốn nhìn thấy vua bọ cạp bộ tộc ông lão dẫn đầu như t r ư ớ c vẫn không n ú p nhích thân dự định tử dực lôi ương đại trưởng l á o trầm giọng hỏi đồng thời âm thầm cảnh d ắ c lên hướng về dô đèn một nhóm người nhìn lại hắn thực sự nghĩ không ra đến cùng người nào là vua bọ cạp bộ tộc vinh dự trưởng lão đột nhiên hắn ánh mắt hình ảnh ngắt q u n g tại rô đẹp bên người hình ảnh ngắt q u n g tại rô đẹp bên người mai long trên người chẳng lẽ là hắn cũng chỉ có khả năng này âm hoàng cảnh giới cừng giả chỉ có hắn có tư cách trở thành vua bọ cạp bộ tộc vinh dự trưởng lão cũng chỉ có hắn có thực lực có thể nói tứ đại gia tộc trưởng lao chức vị này chẳng những là hắn còn lại mọi người đều sẽ ánh mắt đặt ở mai long trên người đều cho rằng cái này âm hoàng cảnh giới cường giả tuyệt thế mới là vua bọ cạp bộ tộc vinh dự t r ư ở n g lão như vậy ngược lại tốt chỉ cần vua bọ cạp bộ tộc đáp ứng mang tới nhân liền đi không chỉ bán cho vua bọ cạp bộ tộc một bộ mặt càng là giảm bớt một cái mạnh mẽ kẻ địch lập tức tâm tình của bọn họ nhất thời nhẹ nhàng lên nghe tử dực lôi ương đại trường lão lạc lâm cố nén cởi ý sắc mặt quái dị nhìn một chút rô đèn nhìn lại một chút đối diện vào người thật không đành lòng nói xảy ra chuyện tình huống thật rất sợ sẽ tức chết những gia hòa này Thật sự, ta h ậ t t sự, mang một lâm mang mang mã nữa. vua Ta nhân ngươi không ngăn nén lần không ngăn ngươi nhân ngươi nhân mã trên tới thể tuyệt Khít Tuyệt tới theo tộc thể tử đi. hơi, cởi hỏi lại đi. chở. chở, sâu là lạc là có Các cố cả có bộ ý, bỏ di ự c l ô ư n giao lấy danh dự x n không ngăn cản. thể, tuyệt t đối sẽ di i g a bộ tộc cũng là một bên di giao bộ tộc lão giả cũng là lập tức nói rằng chuyện cười vua b ỏ cạp bộ tộc nhưng là tới sắp tới mười lăm tên cường giả thần cấp đại gia đương nhiên đều là ước gì bọn họ mau chóng rời đi nơi nào còn có thể nguyện ý bọn họ lưu lại nơi này biên thành vì mình kẻ địch kẻ ngu si cũng biết sự tình không phải là một cái vinh dự t r ư ở n g l ã o sao mang đi chính là ngược lại không muốn giết giết vừa vặn cùng vua bọ cạp bộ tộc l à địch này không phải là bọn h ắ n nguyện ý khái khái khục sổ di nạ không nhịn được ý cười ho khan người còn lại tất cả đều là mắt to chừng mắt nhỏ nhìn đối diện tử rực lôi ương đoàn người không biết bọn họ vân vân sẽ hối hận thành hình dáng ra sao nghĩ tới đây biên đã có người không nhịn được bật cười đặc biệt là nhìn thấy đối diện những này nhân ánh mắt nghi hoặc thời gian càng là bộc phát khai khai khục vậy ta liền không khách khí rô đẹp trưởng lão đi theo ta đi rốt cục liền ngay cả lạc lâm cũng là nhìn không được tại đối phương dục dưới hướng về rô đẹp nói rằng không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi tiếng nói còn chưa rơi xuống đối diện t ừ d ự c lôi ưng đoàn người nguyên bản nụ cười nhất thời cứng ngắc ở bên kia sắc mặt từ từ biến hỏng ngược lại biến thành màu xanh cuối cùng một mảnh thâm trầm màu đen trận to mắt nhìn rô d e s dĩ nhiên là hắn làm sao có khả năng khẳng định không thể nào hắn thế nào lại là vua bọ cạp bộ tộc vinh dự t r ư ở n g lão hắn làm sao có khả năng cùng vua bọ cạp bộ tộc dính liễu quan hệ hắn có thể mới là một cái thần cấp t r u n g giai võ giả thôi làm sao có khả năng biết vô số nghi hoặc trong nháy mắt này bạo phát đại gia cũng không tin nhưng là sự thực nhưng là b ạ i ở trước mắt tử dực lôi ưng người con mắt đỏ l ử a g i ậ n dâng trào có một loại bị trêu đùa cảm giác nghĩ đến trước đó đối diện những này nhân quái dị thần s á c càng là l ử a g i ậ n công tâm lạc lâm trường lão ngươi vua bọ cạp bộ tộc lẽ nào dự định đối địch với chúng ta rô đèn hắn là các ngươi trường lão lẽ nào ngươi muốn nhân cơ hội quấy dối không được không tin tràn ngập ở tại bọn hắn trong đầu đều là không tin ai sẽ tin tưởng sự tình trùng hợp như vậy ai sẽ tin tưởng rổ đẹp chính là cái kia vinh dự t r ư ở n g lão cái kia trước đó lời của bọn hắn nói không phải p h i ế n chính mình nhị còn sao liền ngay cả di giao bộ tộc người lúc này sắc mặt cũng là khó coi đáng sợ không sai chính là rổ đẹp t r ư ở n g lão các ngươi chẳng lẽ không biết sao khẽ mỉm cười vẫn duy trì không hề lay động nụ cười lạc lâm tiếp tục nói tựa hồ nhìn đối phương ăn quả đáng dáng d ố c cũng là rất tốt một việc không thể nào hắn tại sao có thể là vẫn bày ra cái này mai phục tam trưởng lão tại sườn núi dưới chân lớn tiếng q u á t lên hán tử cũng sẽ không tin tưởng có chuyện như vậy sự thực liền là như thế bọn ta đều là cảm nhận được trưởng lão lệnh mới có thể đến bên này tin tưởng sau khi còn sẽ có người đến vẫy vây tay lạc lâm thản nhiên nói hướng về mặt bên bước ra một bước chắn r ổ đest trước người nhìn rô đest bị thương nặng phỏng chừng hắn cũng là lo lắng người khác đánh lén đi ta chính là vua b ỏ cạp bộ tộc vinh dự trưởng lão đồ vật này các ngươi sẽ không không nhận ra đi n mưu sát gia tộc vinh dự trưởng lão bằng hướng về gia tộc này tuyên chiến điểm này tin tưởng mọi người đều biết d o d e s chủ động hướng phía trước đi ra một bước đi tới lạc lâm bên người xuất r a cái kia trước đó chăm chú nắm tại lệnh bài trong tay than tại đối diện đoàn người trước mặt lệnh nhạc nói vinh dự trưởng lão lệnh không sai chính là đồ vật này tất cả mọi người xem thật sự đồ vật này giả không được lập tức mọi người đều choáng đặc biệt là những n à y tiểu gia tộc thành viên sắc mặt bọn hắn một mặt tái nhợt sự tình càng ngày càng phức tạp trước kia vẫn là lòng tộc cùng h á t hoàng bộ tộc hiện tại ngược lại tốt gia nhập vua bọ cạp bộ tộc xuất hiện ở tại bọn hắn đang làm cái gì vậy bọn họ dĩ nhiên tại mai phục mưu sắt vua bọ cạp bộ tộc vinh dự trường l a o này bằng với cái gì bằng tại hướng về vua bọ cạp bộ tộc khai chiến hay là di giao bộ tộc không sợ hay là chủ chiến phái không sợ hay là tử dực lôi ưng cũng không sợ nhưng là bọn hắn đây bọn họ nhưng là sợ sệt vua bọ cạp bộ tộc trả thù đủ để để bọn hắn triệt để hủy diệt mạnh mẽ chừng mắt tử dực lôi ứ người n g bọn họ tựa hồ đang đợi giải thích làm sao sẽ tại sao lại như vậy không thể nào ngươi ngươi thế nào lại là vua bọ cạp bộ tộc vinh dự trưởng lão chuyện khi nào tại sao chúng ta không một chút nào biết tại sao trước ngươi không ra kỳ đồ vật này thất hồn lạc phách đi tới đoàn người trước mặt tam trưởng lão mang theo một tia điên cuồng nói rằng hoàn toàn vượt qua kế hoạch sự tình nếu như sớm biết những này hay là kế hoạch liền sẽ không triển khai tối thiểu sẽ không giống bây giờ giống như vậy tính toán tối sai lầm nếu không có biết thân phận này vinh dự trưởng lão đây chính là có thể điều động toàn cả gia tộc lực lượng trợ giúp chính mình người người như vậy là dễ r ế t như thế vua bọ cạc bộ tộc điên cuồng trả thù là tốt như vậy chịu đ ư ợ c các ngươi đều kế hoạch được rồi có phải hay không biết chúng ta mai phục đều kế hoạch được rồi đối với trả cho chúng ta có phải hay không lập tức tựa hồ lại nghĩ đến cái gì giống như vậy hắn mang theo một tia thê lương thần sắc nói rằng đúng vậy lần này hắn nghĩ thông suốt tại hắn lời nói dưới đại trưởng lao các loại chờ nhân thay đổi sắc mặt cũng đều nghĩ thông rồi những chuyện này là kế hoạch hảo kỳ thực chân chính rơi vào cạm b ấ y không phải j o d e s mà là bọn hắn bọn họ mới thật sự là bị tính toán người những n à y nhân đã sớm thương lượng được lợi dụng j o d e s này một cố nhân dẫn ra bọn họ sau đó người phía sau tới bọc đánh cỡ nào đơn giản kế hoạch lúc này thành công như ngươi mong muốn ta là môn kế hoạch làm sao khẽ mỉm cười j o d e s hào không phủ nhận nói rằng nếu đối phương đoán được nói cho đối phương biết thì lại làm sao chuyện này nếu như không có kế hoạch hảo sẽ đơn giản như vậy thành công sao nếu như không có kế hoạch hảo vua bọ cạp bộ tộc còn có long tộc cùng hát hoàng bộ tộc tiếp viện nhân viên sẽ nhanh như vậy tới rồi sẽ biết bọn họ ở chỗ này hiển nhiên không thể nào điều này làm cho dô đẹp nghĩ tới ngày ấy ba ngày trước buổi tối đó chính mình biết rất nhiều sự tỉnh sau khi nghĩ đến cái kế hoạch này liên lạc vua bọ cạp bộ tộc người cuối cùng thông báo bọn họ đến đây thương thảo kế hoạch mà vinh dự trưởng lão lệnh bài trở thành hay nhất môi giới tất cả những thứ này đều là bọn hắn dự liệu ở giữa sự tình nếu như nói bất ngờ duy nhất bất ngờ hay là chính là tiếp viện nhân viên tại giữa đường bên trong đụng phải một chút phiền toái đã tới chậm một ít nhưng mà chính là đã tới chậm này một chút thời gian thiếu một chút để bọn hắn đưa mạng nghĩ tới đây vẫn là khó tránh khỏi có một ít nghĩ mà sợ quả nhiên các ngươi đã sớm thông đồng một mạch ha ha ta tại sao không có nghĩ đến tại sao không có nghĩ đến đạt được xác nhận Tam trưởng lão chương ả người n mất đi l hai ư ánh trăm năm mươi bốn gây xích mích ly gián mang theo ánh mắt đồng tình nhìn tử d ự c lôi ương tam t r ư ở n g lão mọi người không khỏi thầm than muốn trách chỉ có thể trách hắn mình lựa chọn cùng rô đẹp la địch chỉ có thể trách chính hắn quá mức tự tin vua bọ cạc bộ tộc xem ra các ngươi là dự định thật sự vì hắn tham dự vào mang theo c â y đắng nụ cười nhìn vua bọ c ạ p bộ tộc lạc lâm đại trưởng l a o trầm giọng hỏi âm thanh có một ít khẳng khản hiển nhiên giờ này khắc này hắn cũng đang tại chịu đựng áp lực vô tận không có biện pháp lạc lâm trả lời rất đơn giản thế nhưng là rất trực tiếp nói ra chính mình quan điểm đó chính là nhất định phải bang lập tức bầu không khí nặng nề đáng sợ Dô diện, đẹp bên này, tại những này, giúp đỡ đến sau khi tổng thể nhân số đã đạt đến giúp bên này những này tổng nhân hơn nhân người hàng ngũ, mà đối diện, nhưng là chỉ còn lại có hơn 20 nhân. mà là tại thể tới lại khi đối chỉ sau số sắp có nhân số trên liền thể hiện ra t r ê n lệch thật lớn thêm vào rô đét thân phận buộc lộ ra sau khi có thể rõ ràng cảm nhận được đối diện trận doanh ở giữa những n à y tiểu gia tộc người tham dự đã bắt đầu lui bước bây giờ bọn họ cần đối mặt chính là hát cá m nguyên bên trong ba cái cổ lào nhất đại gia tộc ba đại gia tộc không phải là bọn hắn có thể đắc tội h ú n g chi là đồng thời đắc tội nếu như sớm biết rô đét thân phận sớm biết sự tình sẽ như vậy tin tưởng những n à y nhân là sẽ không bị tử dực lôi ưng gia tộc mỹ hoặc đánh chết bọn họ cũng sẽ không tới tham gia cái này hành động cùng kế hoạch nếu như lúc này có cơ hội bọn họ tuyệt đối sẽ tại đệ trong lúc nhất thời lựa chọn né ra địa phương này sẽ ở đệ trong lúc nhất thời lựa chọn rời xa cái này nơi thị phi bên trong có một ít sao động nhân viên táo bạo liền ngay cả di giao bộ tộc cùng chủ chiến phái người đều có một ít có miệng khó trả lời cảm giác vẻ mặt đau khổ nhìn người đối diện viên đặc biệt là j o d e s h ánh mắt phức tạp cực kỳ cuối cùng cũng coi như thấy được j o d e s h yêu nghiệt nếu quả thật là một người như vậy hay là tử dực lôi ưng thật không có năng lực đối phó chẳng trách thất bại đến thảm như vậy một bên tử dương sắc mặt càng là lúc thì x a n h một trận lục mạnh mẽ chừng mắt rô d e s nhìn ra hỏa này trong mắt lóe ra một tia ảo não trước đó tại sao không sớm một chút động thủ khi đó bọn họ rõ ràng đã đem ra hỏa này đẩy vào đến tuyệt địa ở giữa tại sao muốn cùng hắn tiêu hao những thời giờ kia nếu như lúc đó trực tiếp động thủ những này người đến thời điểm rô d e s đã mệnh quy cự thiên đi thì làm sao có thể sẽ xuất hiện nhiều như vậy phiền p h ứ c đột nhiên nhãn khổng đ ố n g nhiên co rút lại lên nghĩ tới một cái khả năng gia hỏa này một mực trêu đùa chính mình hắn một mực kéo dài thời gian nhất định là như vậy nghĩ tới đây tất cả tử dương không có tới do cảm giác sau bị dùng cả mình kéo tới mồ hôi lạnh tràn trề giữ lại một cái như thế đối thủ tử dực lôi ưng gia tộc nói hà phát triển nói hà tiến bộ không muốn hủy diệt ở trong tay của hắn liền cũng coi là vạn hạnh ha ha tử dực lôi ưng Di giao bộ tại này bầu không khí nặng nề nhất thời điểm tại song phương rằng co thời điểm long tộc cùng hát hoàng bộ tộc ở giữa hai cái lao giả đứng dậy hướng về người đối diện nói rằng mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng mai phục hai cái gia tộc thành viên đánh giết hai cái gia tộc thành viên song phương chỉ thấy vẫn không thù không đoán chuyện như vậy t ì n h là trái với h ắ cám nguyên quy định làm người bị hại hai cái gia tộc hoàn toàn có thể truy cứu này một phần trách nhiệm cho nên tại hai người nói ra lời nói này thời điểm đối diện nhất thời lâm vào vắng lặng một cách chết chóc di giao bộ tộc còn có chủ chiến phái hay là khá hơn một chút hai người này gia tộc cũng là khổng lồ cực kỳ vẫn không lo lắng long tộc cùng hắc hoàng bộ tộc làm sao trả thù chỉ cần bọn họ chăm chú đoàn kết tất cả liền đều tốt nói sự tình còn có chỗ thương lượng coi như là tử dực lôi ưng cùng nạt gia tộc cũng là một mặt hờ hững cũng sớm đã đem long tộc cùng hắc hoàng bộ tộc xem là kẻ địch bọn họ ngờ tới sẽ có một ngày như thế nếu là tử địch nên như thế nào liền ra sao bọn họ đã làm tốt trong lòng chuẩn bị một mặt oán giận dáng dấp ngược lại là hiện ra bọn họ kiên định ngược lại là một mặt khác những n à y tiểu gia tộc những n à y nhân nhưng chỉ là bắt đầu ồ lên hai cái gia tộc chất vấn hay là còn muốn gia tộc vua b ỏ c ả bộ tộc những này có thể đều là động động đầu ngón tay liền có thể tiêu diệt bọn họ đại gia tộc mấy câu nói đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là bình địa sấm x é t để bọn hắn tiến thối lưỡng nan bất quá ta tin tưởng mọi người đối với chuyện này có quá nhiều nghi hoặc địa phương hay là đến hành động trước đó các ngươi căn bản liền không biết đến tột cùng muốn làm chuyện gì chẳng qua là hứng chịu những người khác cổ động tôi h ta tin tưởng nếu như biết các ngươi phải đối mặt kẻ địch các ngươi nhất định sẽ lựa chọn không tham dự vừa lúc đó dù sao những nảy nhân nếu như có thể c h ấ n an còn sót lại kẻ địch đem không đáng chú ý nếu như hiện tại nhân viên không quan hệ có thể rời khỏi chuyện này long tộc cùng hát hoàng bộ tộc không sẽ tiếp tục truy cứu còn lưu lại đều sẽ bị thị vì chúng ta từ địch không chết không thôi cuối cùng cho đại gia một lần lựa chọn cơ hội hy vọng đại gia làm ra tối lựa chọn chính xác lập tức rô đest tiếp tục nói lời nói này không thể nghi ngờ đưa tới to lớn tiếng vọng l i ê n như tại đối diện trận doanh ở giữa ném vào một cái loại cá tận diệt lập tức sôi trào g i a o động tại rô đest kích động dưới những n à y tiểu gia tộc lùi bước hôn đ à n các ngươi tin tưởng gia hòa này hắn thật sự sẽ bỏ qua các ngươi hắn có thể đại biểu long tộc cùng hát hoàng bộ tộc cảm nhận được dực mọi nhận người trọng yếu, tử dực lôi ưng đại trưởng phía đại sau lao Ta sốt yếu, ruột quát. lôi tử bên ả đảm, bảo đảm, đi, bảo đảm nữa, nữa, xảy phản o cho sao? đi, đó đẹp thậm Làm mọi ha ha, như chuyện không không chưa chí, chúng thể thành hưu. Không nhau, không chờ ta nữa, sau nữa, ra, ta nếu người này cũng rằng từng người nguyện bằng giống người ứng đẹp tiếp tục nói. tiếp truy cứu truy cứu các các có có tục giờ rời bây b trở rổ ý người long tộc cùng hát hoàng bộ tộc lão giả vào lúc này nhìn nhau cũng là vội vàng phụ họa rổ đèn nói rằng hiển nhiên là chống đỡ hắn cách làm mục đích rất rõ ràng ai nấy đều thấy được đến giờ khác này rô đèn tại thu mua những này tiểu gia tộc thành viên chỉ cần có thể đem bọn họ quyết định không nói để bọn hắn trợ giúp chính mình đối phó tử dực lôi ưng tối thiểu để bọn hắn thối lui là không có vấn đề tiếng nghị luận càng ngày càng to lớn tử dực lôi ưng cùng nạt người của gia tộc sắc mặt khó coi cực kỳ q u a y mặt lại mạnh mẽ chừng mắt rô đèn hận không thể đem hắn một cái nuốt vào trong sân giờ khác này hiện ra nghiêng về một phía tình thế tử dực lôi ưng nhìn như không gì phá nổi trận doanh tại rộ đẹp mấy câu nói dưới khoảnh khắc chỉ thấy ẩ m ẩ m sụp đổ lảo đà lảo đảo mắt thấy liền muốn sụp đổ xuống điều này làm cho tử dực lôi ưng người phiền muộn vô cùng bất quá may mà chính là đến trước mắt vẫn không có gia tộc chọn rời đi chỉ cần có thể duy trì cái này trạng thái một khi đấu võ cái gì liền đều hào thuyết bọn họ hiện tại bức thiết hy vọng mau chóng b ư ớ c lên song phương chiến đấu chủ chiến phái còn có di giao bộ tộc ta nhớ các ngươi cũng không muốn tại bây giờ cùng ba đại gia tộc đối diện chứ này đối với các ngươi gia tộc mà nói tựa hồ chút nào không có lợi cùng với như vậy song phương đều thối lui một bước hôm nay các ngươi từ bên này rời khỏi chúng ta cũng nên làm không, không có phát sinh chuyện này không truy cứu nữa làm sao túi đầu trầm ngâm một thoáng nhìn thấy đối diện trận doanh tuy rằng huyên nháo âm thanh cùng tiếng nghị luận liên tiếp thế nhưng không gặp bất luận người nào lui bước dô đẹp nghĩ tới trong đó then chốt điểm sau khi hướng về di giao bộ tộc cùng chủ chiến phái nói rằng trước mắt không có ai rời khỏi cũng không phải là nói những này nhân không muốn rời đi mà là bởi vì di giao bộ tộc cùng chủ chiến phái tồn tại những n à y tiểu gia tộc một khi rời khỏi đừng nói tử dược lôi ưng sẽ sẽ không xuất thủ ngăn cản liền tính tử dược lôi ưng không ngăn trở thế nhưng lần này rời đi tất nhiên cũng là phải đắc tội chủ chiến phái cùng di giao bộ tộc đắc tội hai người này gia tộc không phải như thế không có quả ngon an h à tất làm như vậy vất vả không có kết quả tốt sự tình đây cuối cùng làm cho hai bên đều không có kết quả tốt đó mới là tối bi kịch sự tình ha ha Jodes. nhà ta hai thái tử đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú nếu như có không nhiều đến ngồi một chút hoan nghênh cực điểm c h u y ệ n hôm nay chúng ta có bao nhiêu đắc tội tương lai ổn thỏa tự mình tới cửa bồi tội như vậy chúng ta liền không q u ấ y r à y rồi tại dỗ đẹp thoại âm rơi xuống sau khi trầm mặc chốc lát tại mọi người đều cho rằng không có ai sẽ lúc nói chuyện chủ chiến phái người nói chuyện ngay sau đó chủ chiến phái lần này đến đây nhân viên toàn bộ đều đứng dậy làm bộ liền chuẩn bị rời khỏi tử d ự c lôi ương bên kia bọn họ nhưng là xem đều không có liếc mắt nhìn gia ngươi đại nhân ngài nhìn thấy tình cảnh này tử dực lôi ương đại trưởng lao cúng lên vào lúc này ma tộc chủ chiến phái có thể nào rời đi không nói bọn họ rời đi sẽ làm cho mình mất đi một nhánh cánh tay liền nói bọn họ rời đi mang đến xích hiệu ứng đến thời điểm mặt sau những này vốn là r ụ c gia dục dịch tiểu gia tộc một khi rời đi sự tình liền đại cái chủ chiến phái các ngươi lẽ nào dự định xảo trá sao đừng quên ta tử dực lôi ương bộ tộc mới là của các ngươi minh h i ế u một bên tử dương buồn bực nói chưa từng có hôm nay phiền muộn như vậy quá uy hiếp ha ha đối với ta vô dụng đừng quên cùng liên minh các ngươi chính là chủ chiến phái chúng ta bất quá là hai thái tử thủ hạ thôi hai thái tử không nói gì chúng ta không có cần thiết làm việc huống hồ trước đó hai thái tử đã đã phân phó dỗ đẹp là bằng hữu của h ắ n cần phải bảo đảm hắn an toàn bây giờ thế cuộc ta nghĩ tất cả mọi người thấy rõ không có cần thiết tiếp tục nữa có cái gì bất mãn có thể tìm tộc trưởng trách cứ quay đầu lại cười lạnh phủi phiết tử dương dẫn đầu nam tử khinh thường nói chúng ta đi lập tức quay đầu cao giọng quất lên thoại âm rơi xuống chủ chiến phái phương diện mọi người cấp tốc hướng về bên ngoài lao đi qua trong dây lát biến mất ở trong đám người chúng ta cũng đi còn có ta như phản ứng dây truyền giống như vậy không ra rộ đẹp dự liệu chủ chiến phái rời đi sau khi chẳng khác gì là mở ra một cái đầu sau một k h ắ c những n à y người của tiểu gia tộc cũng là cấp tốc rời đi các ngươi các ngươi những tên khốn kiếp này nhìn rời đi người một cái lại một cái còn sót lại mặt người sắc một mảnh đen thui thở hưng hộc nói không ra một câu trong mắt tất cả đều là oán hận chương hai trăm năm mươi lăm giết cây đổ bầy khỉ tan câu nói này chỉ có tới nay chính là một cái vĩnh hằng chân lý trong nháy mắt như trước đứng ở tử d ự c lôi ưng người ở bên cạnh chỉ còn lại có đáng thương không tới hai mươi người trong đó có thể kế tục chiến đấu càng là chỉ còn lại có mười bảy người trong đó còn có bảy cái là di giao bộ tộc thành viên còn lại chỉ có tử d ự c lôi ưng cùng nạt gia tộc người còn lại viên vào lúc này đều lựa chọn rời khỏi long tộc hát hoàng bộ tộc còn có vua bọ cạc bộ tộc đến triệt để phá vỡ trước mắt cục diện nếu bọn họ hứa hẹn không truy cứu rời khỏi gia tộc những này nhân tự nhiên là mừng rỡ như vậy chính là đáng thương là tử d ự c lôi ưng cùng nạt gia tộc xem bọn hắn hiện tại đen thui sắc mặt liền biết rồi lửa g i ậ n ngút trời đã bắt đầu sao động hai bên trên sườn núi chuyển đến huyên nháo âm thanh càng là tưới dầu lên lửa để đoàn người thế cuộc càng thêm bất lợi lên đáng chết phải đi hiện tại đi lão phu tuyệt không cản trở từ đó về sau sẽ không tiếp tục cùng ta tử dực lôi ư n g bộ tộc có bất cứ quan hệ gì nhìn hai bên trên sườn núi những n à y sao động người vợ tử dương trầm dọn g quát hiện tại tại tử dực lôi ư n g gia tộc ở giữa hắn địa vị không chút nào kém cỏi hơn đại trưởng lão có siêu nhiên quyền lợi sườn núi hai bên nhân viên trên căn bản đều là tử dực lôi ư n g cùng nạt người của gia tộc câu nói này nói ra không thể nghi ngờ là tại cảnh cáo những này có tư tâm gia hỏa nếu như bọn họ rời khỏi đều sẽ bị gia tộc trục xuất đây chính là to lớn nhất trừng phạt ha ha di giao bộ tộc các ngươi vẫn dự định kế tục rút xuống nhìn trong sân còn lại duy nhất một cái ngoại tộc ba di giao bộ tộc s o di nạ cười lạnh hỏi trơ mặt nhìn đối diện rô đest đoàn người lại nhìn một chút bên người tử rực lôi ương đoàn người di giao bộ tộc mấy cái gia hỏa sắc mặt khó xem tới cực điểm Ai sẽ ngờ tới cuối cùng sẽ sẽ ngờ cùng như một kết cục là vậy. bọn họ thầm hận hận tử dực lôi ưng là một cái phù không nổi ra hỏa hận bọn hắn kế hoạch dĩ nhiên xuất hiện như thế một cái then chốt lỗ thủng chẳng lẽ không biết lần này hành động ý vị như thế nào sao càng hận những n à y rời khỏi ra hỏa thấy lợi quên nghĩa tư tâm quá nặng trong một nguy cơ bước ngoặt dĩ nhiên rút lui có trật tự bọn họ thật sự cho rằng rời khỏi liền có thể giải quyết tất cả thật sự cho rằng liền chuyện gì cũng không có chẳng lẽ không biết ngày hôm nay hành động đã đánh vỡ trước mắt cách cục đón lấy bao tắp liền muốn tới mạng bọn họ còn có thể chỉ lo thân mình ánh mắt không ngừng lấp lóe nhìn trước mắt đối phương ưu thế tuyệt đối trầm mặc hồi lâu cuối cùng hít sâu một hơi các ngươi thật sự có thể không truy cứu vâng chỉ muốn rời khỏi trước đó sự tình coi như làm không có phát sinh d o n đất c ư p trước trả lời trước tiên đem những này nhân đổi u đi lại nói huống hồ bọn họ lần này mục tiêu cũng bất quá là tử d i ự c lôi thương thôi giết ga doa khỉ đã đầy đủ lập tức đối kháng nhiều như vậy thế lực cũng không là một chuyện tốt c ò n kiến có thêm còn có thể cắn chết voi lớn các ngươi di giao bộ tộc các ngươi cũng dự định rời khỏi lần này tử dực lôi ưng đại trưởng lão không nhịn được giận dữ hét t r ợ t o mắt nhìn bên người di giao bộ tộc mấy cái da hỏa trầm giọng hỏi ngượng ngùng trước mắt cục diện ngươi cũng thấy đấy ha ha thứ ta di giao bộ tộc không thể ra s ư ớ c một tiếng thở dài lập tức chỉ thấy di giao bộ tộc người dẫn đầu quay đầu lại nhìn phía sau còn lại thành viên phất tay một cái tại nhanh nhất thời gian rời khỏi cái này nơi thị phi lập tức người của đối phương viên chỉ còn lại có mười tên thế cuộc đại trở mình dô đès bọn họ từ trước kia tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc tràn ngập nguy cơ cho tới bây giờ chiến cuộc ưu thế tuyệt đối chẳng qua là tại thời gian rất ngắn bên trong trình diễn như vậy hí kịch tính một màn hừ dô đès n g ư ơ i đến cùng muốn phải như thế nào phẩy tay háo một cái hư lạnh một tiếng nhìn trước mắt cục diện tử d ự c lôi ương đại trưởng lao trầm mặt chất vấn rất nhiều chuyện nếu lựa chọn đi làm liền muốn nghĩ đến tương ứng hậu quả lựa chọn làm liền muốn thừa gánh chịu nổi như vậy hậu quả các ngươi nếu có thể lựa chọn giết ta cái kia thất bại hậu quả các ngươi cũng nên nếu muốn đến không phải sao đối với còn lại những này nhân rộ đẹp t h không tiếp tục lưu c h ú t nào bộ mặt nói rằng song phương sớm đã là không chết không thôi cựu hận liền tính ngày hôm nay thả bọn họ đi bọn họ không chỉ sẽ không khẩn trương ngược lại Tại tương t lai còn có hảo ể làm là là làm ngày tàn trầm trọng thêm đem chuyện ngày hôm mình. mình trọng tử biệt chuyện nay vẫn cho mình. Đối địch nhân nhân tử chính là đối với mình tàn nhẫn, đặc biệt là như cho địch địch. h Đối đối đặc đẹp có vậy sao với kẻ k Dô sẽ năng dễ dàng như buông bọn họ. Có cơ hội đương nhiên phải cố gắng sửa một phen, hay nhất để bọn hắn sau đó không n dễ à tha họ. hội phải hay cách vậy sau trị một sửa Có cơ cố có đó để kế tục chính đối phó chính mình. Hảo! rất tốt coi như chúng ta nhìn lầm rồi ngươi ha ha không nghĩ tới không nghĩ tới ta tử dực lôi ương bộ tộc dĩ nhiên cũng có ngày hôm nay không nghĩ tới dĩ nhiên cắm ở ngươi tay của một người trên lão phu thừa nhận trước đó là ta đánh giá thấp ngươi giận dữ cười đại trưởng lão cay đắng nói rằng quay đầu lại nhìn phía sau một mặt giận dữ đi theo gia tộc của chính mình thành viên còn có nạt gia tộc thành viên nhìn bọn họ tuyệt vọng vẻ mặt tâm trạng buồn bã tử dương mang đội phá vòng vây ngươi không thể có việc về đến gia tộc như thực chất b ẩ m báo hít sâu một hơi quay đầu nhìn tử dương nói rằng đại trưởng lão lần này tử dương cúng lên hắn còn có thể nghe không hiểu trong đó đại trưởng lao quyết tuyệt ngự khí sao hắn đây là đang bàn giao hậu sự không cần nhiều lời ta lấy đại trưởng lao danh nghĩa ra lệnh cho ngươi hộ tống thiếu tộc trưởng trở lại trong tộc lao phu đoàn người sẽ ở phía sau vì ngươi chống đối một quãng thời gian không muốn phụ lòng lao phu kỳ vọng phất tay ra hiệu tử dương không thể so nói thêm gì nữa đại trưởng lao trầm giọng quất lên vâng ánh mắt không ngừng lấp lóe hung hăng trợn mắt nhìn đối diện r ồ đẹp một chút tử dương xoay người hướng về trên sườn núi lao đi cản lại muốn dễ dàng rời khỏi bên này cái kia muốn xem ngươi có bản lánh hay không nhìn thấy tử dương xoay người rô đest hướng về phía sau cả đám quất lên thiếu tộc trường đó không phải là ngạo ư n g sao gia hỏa này bất tử chính mình một ngày không được can bình tuyệt đối không thể để cho hắn lưu vong theo rô đest gầm lên giận dữ ngọn lửa chiến tranh bắt đầu lan tràn đại trưởng lão đoàn người gắt gao chống đối rô đest đoàn người hướng phía trước công tới song phương giao ở chung một chỗ bất quá qua trong giây lát cũng đã hiện ra nghiêng về một bên thế cuộc rô d e s đoàn người chiếm cư ưu thế tuyệt đối số dị nạ cùng rô d e s h a i người càng là trước tiên phá vòng vây hướng về trên sườn núi rét đi bọn họ mục tiêu chính là n g ạ o ưng phía sau tiếng kêu thảm thiết không ngừng tử dực lôi ưng gia tộc thành viên cái này tiếp theo cái kia ngã xuống còn nạt gia tộc toàn bộ giao cho lì lì t h c cùng mai long xử lý thêm vào d ù bị ồ, ba người dĩ nhiên có thể hoàn toàn chống đối nạt gia tộc thành viên có thể thấy được nà gia tộc s á t thực đã đến cùng đường mạt lộ mức độ trên sườn núi đem gần trăm tên hai cái gia tộc hậu bối giờ khắc này cũng là dứt khoát gia nhập chiến đấu mang theo thấy chết không sờn khí thế không cho coi thường thiếu một chút để r ỗ đẹp c ù n g sổ di nạ ăn ngã nhào một cái nhìn ngạo hưng bị tử dương mang theo rời khỏi hai trong lòng người tuy rằng s ấ t ruột thế nhưng mấy trăm cái võ giả vây quanh chính mình nhưng cũng là không thể làm gì tuy rằng về mặt thực lực có đầy đủ t r i n h l ệ n h nhưng là đối phương thắng ở nhiều người tại tuyệt đối nhân số dưới dĩ nhiên mạnh mẽ cứng rắn chặn r ồ đèn truy kích bước tiến rô đèn sau hai tháng minh v ư ợ t gặp lại xa xa chuyên đến tử dương tiếng giống giận dữ mang theo một k i a bị thương chỉ là dẫn theo thiếu tộc trường cùng mấy cái thành viên rời khỏi tử dương biết hôm nay chiến đấu kết quả cuối cùng sẽ là còn lại gần trăm tên tử dực lôi ương bộ tộc thành viên liên diện từ đây tử dực lôi ương triệt để bị trở thành nhị lưu thậm chí là tam lưu thế lực càng sâu đến sẽ xuất hiện trung gian cách đại đức gáy đến thời điểm tử dực lôi ưng khí số cũng coi như là đến đỉnh bọn họ không lại nắm giữ năm xưa huy hoàng minh vực gặp lại dô đest h ì làm sao có thể sẽ nghe không ra đối phương lời nói ở giữa khiêu khích đây hư lạnh một tiếng nhàn nhạt trả lời ngăn trở là ngăn trở chặn không xuống biết hôm nay vẫn để cho ngạo ưng cùng tử dương hai người rời đi bất quá không đáng kể hắn đem lực chú ý toàn bộ tập trung vào bên người những này tử dực lôi ưng sau bị trên người những n à y cùng mình tuổi tắc gần như ra hỏa bọn họ mới là tử dực lôi ương tương lai ngày hôm nay trận chiến này những người này đều đều sẽ chôn cùng nghĩ đến tử dực lôi ương tương lai cũng khó có thể thành cái gì đại khí đi ba đại gia tộc sắp tới bốn mươi người cùng một màu cường giả thần cấp như vậy đội hình có thể nói xa hoa cùng vĩ đại chiến đấu tiến hành đến rất thuận lợi có thể nói là nước chảy mây trôi giống như vậy dô đèn cùng sổ d ì nạ hai trên thân thể người đã nhuộm đầy màu tươi không biết tử ở tại bọn hắn người bị thương viên đã c o bao nhiêu phòng chừng không có mười cái cũng có tám cái đi phía dưới không ngừng có người xông lên hiệp trợ chiến đấu tiếng kêu thảm thiết liên tiếp binh khí dao phong âm thanh càng tựa như một thủ gióng giặc bi tráng nhạc khúc như nói này một trận chiến đấu máu t a n h từ buổi chiều kéo dài đến lúc một lúc chiến đấu cuối cùng là lạc cái kế tiếp màn tre tử dực lôi ưng cùng nạt gia tộc một trăm linh bảy nhân cho tới bây giờ chỉ còn lại có tử dực lôi ưng đại trưởng lão cùng tam t r ư ở n g lão còn có nạt gia tộc tộc trưởng ba người người còn lại viên toàn bộ bị chém giết ở đây trên trong cốc mùi máu tươi trung thiên tại tà dương ánh c h i ề u tà chiếu dọi hạ có vẻ càng thêm yêu diễm cùng trói mắt nam ngổn ngang đều là thi thể của địch nhân một trăm linh bốn cái sinh mệnh tựa hồ như nói làm sao thảm liệt chiến đấu về phần rô đét bọn họ bên này một trận chiến đấu hạ xuống vua bọ cạp bộ tộc trọng thương ba người long tộc lúc sớm nhất chết mất hai người bây giờ vẫn có bốn người trọng thương còn hát hoàng bộ tộc cũng là tử vong một người thương một người cũng coi là hoàn toàn thắng lợi một trận chiến đấu bất quá vẫn là có một cỗ nhàn nhạt ngưng trọng tùy ý ở trong không khí t r ì n h lý xong chiến trường sau khi đã là màn đêm bông u xuống giao tiếp ánh trăng chiếu rọi tại máu nhuộm trên trong cốc nhiều thêm một tia âm u thi thể thanh lý xong xuôi mọi người lúc này mới tùng ra một hơi đón lấy không biết rổ đẹp trưởng lão có tính toán gì không vua bọ cạc bộ tộc lạc lâm vào lúc này hỏi cùng tiền bối đi huấn luyện sau hai tháng hàn băng thành minh vực quay đầu lại nhìn một mặt đương nhiên mai long rổ đẹp trầm giọng nói rằng mai long hôm nay lần thứ hai triển hiện hắn thực lực khủng bố nạt lao ra tử bị gọn gàng nhanh chóng đánh giết một điểm tra đều không có còn x u ấ t lại đủ thấy hắn khủng bố vậy chúng ta liền không q cái dày bên này sự tình xử lý x o n g tất tại hạ phải đi về phục mệnh còn có một ít chuyện phải xử lý nhìn cũng không có chuyện gì lạc lâm cáo tử nói ân chuyện lần này tình đa tạ lạc lâm đại ca một cái nhân tình này ta rổ đẹp n h ớ kỹ khách k h í vậy chúng ta liền đi trước nói Vua bọ chương ạ p bộ tộc người xuất rời đi trước bên tộc tộc xuất trước cùng người này. Ngay long rời đi sau đó là t hoàng n g bộ tộc ờ i c rời hai i sân n cốc. Hôm trăm năm mươi sáu trở về theo các người nối nghiệp viên rời đi máu tanh sơn trong cốc lại là còn lại rô đẹp mấy người chỉ bất quá giờ khác này mấy người đều là chật vật không thể tả ngoại trừ mai long vẫn tính khá hơn một chút ở ngoài còn lại mấy người thật sự là thê thảm không nỡ nhìn hát ngân không còn dĩ vang l ưu nhã hát rượu không còn ngày xưa chấm tĩnh s ô di nạ không còn ngày xưa phong lưu l ý lít cũng trở nên mặt mày xám xịt dù bị ổ càng không cần phải nói quần áo rách nát dồ đẹp cả người vết thương lẫn nhau nhìn đối phương mấy người cũng không có cách nào cười khổ ngày hôm nay chiến đấu quá nguy hiểm thiếu một chút liền treo hiện tại nhớ tới vẫn ở phía sau sợ nếu như không phải những n à y viện quân đến đúng lúc bọn họ bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này giờ khác này đứng ở chỗ này cười nhân hẳn là chính là tử d ự c lôi ưng những tên k h ố n kiếp kia đi chúng ta cần phải trở về chuyện lần này tình tử d ự c lôi ưng chủ động bốc lên ta hát hoàng bộ tộc sẽ không ngồi yên không để ý đến xem ra là thời điểm cho bọn hắn một chút giáo hấn rồi một tiếng thở dài hắc ngân tối trước tiên mở miệng nói chuyện hát hoàng bộ tộc tự từ ngày đó tử dực lôi ưng tuyên bố thoát ly phụ thuộc sau khi cũng đã cùng tử dực lôi ưng là đối địch quan hệ chỉ bất quá bởi tầng tầng nguyên nhân mới vẫn không hề động thủ thôi nếu bây giờ thế cuộc đã chuyển biến tử dực lôi ưng lại không nhịn được xuất xuất thủ t r ư ớ c bọn họ hát hoàng bộ tộc sẽ không sẽ tiếp tục nhẫn lại xuống nên thời điểm cho tử dực lôi ưng một điểm màu sắc nhìn cho bọn hắn biết cái gì mới là vĩnh hằng bất biến chủ tớ quan hệ biết vượt quá hậu quả đặc biệt là vào hôm nay đại chiến sau khi tử dực lôi ưng nguyên khí đại thường Vào lúc này tuyệt đối là lúc lúc cơ tốt nhất. Nhân lúc hắn bệnh, tuyệt thời tốt đối một u ố n hắn bệnh, lúc này không lúc đ n g h chờ khi nào. Tiểu tử, ta cũng muốn đi. ha ha, chuyến. ủ càng cũng cùng dực nào. muốn Yên ưng Tiểu đi, lôi tử, ta lịt trở về một chuyến. Yên tâm, tử lý về bên kia không không giúp ngươi thu thở. Nói không chắc đợi được hàn băng thành gặp lại thời điểm ngươi liền ta thu thở. thành băng gặp nghe hàn được được chắc sổ di nạ cũng là khẽ mỉm cười nói rằng trong bất chi bất giác đã cùng hát hoàng bộ tộc đạt thành có chút hợp tác quan hệ nhìn nhau nở nụ cười đều ở không nói bên trong ân Cũng tốt, vậy ta liền theo mai long đại ca đi sau hai tháng hàn băng thành gặp không có giữ lại tất cả mọi người có chuyện của chính mình muốn làm thời gian rất gấp lưu cho d ô đẹp càng là không nhiều phải nhanh một chút dành thời gian mới được một bên lít ý l tuy rằng không nói gì thế nhưng ánh mắt nhưng vẫn đặt ở d ô đẹp trên người sâu sắc đưa mắt nhìn hắn một chút sau khi theo sổ dị nạ hướng về xa xa đi đến